Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện .com. Chương 651 Liên thủ với côn Luân Còn về việc trong Hoàng Thiên Thần Tháp không có cách vượt qua thiên kiếp lần thứ sáu thì có lẽ là do Hoàng Thiên Tông không có người tu đạo vượt qua được lần thiên kiếp thứ sáu hoặc là đang độ kiếp thì thất bại, chết đi. Tuy nhiên với Tu Vi vượt qua lần thiên kiếp thứ năm trong lịch sử giới tu đạo cũng hiếm như Long Phượng, Sừng Lân. Mà căn cứ vào những gì ghi chép thì một tông môn như Hoàng Thiên Tông có nhiều nhân vật độ kiếp cũng đã là điều kinh người. Huyền Vô Thượng nhờ vào phù phá cấm thời cổ mới không bị hạn chế tiến lên tầng thứ chín của Hoàng Thiên Thần Tháp. Tuy nhiên mỗi lần sử dụng sẽ mất đi một cái phù phá cấm, hơn nữa thông đạo không gian mở ra cũng chỉ giữ được nửa canh giờ. Hiện tại Thiên lang Hư không chỉ còn lại hai cái phù phá cấm, lần này một khi Huyền Vô Thượng rời khỏi Hoàng Thiên Thần Tháp. Trừ khi Tu Vi vượt qua được 5 lần thiên kiếp nếu không thì đừng mong tiến được lên tới tầng thứ 9 của Hoàng thiên thần tháp. Hiện tại điều khiến cho đám người cửu cung thần quân khiếp sợ khi xem thấy ở tầng thứ 9 có ghi bản thân Hoàng thiên thần tháp là một cái pháp bảo cực mạnh. Đây là tinh đồ tử kim hư không trước khi cái tháp này tới đây. Huyền vô thượng ngẩng đầu lên nhìn từng cái tinh đồ giống như thu nhỏ. Hóa ra người Hoàng thiên tông nhờ vào Hoàng thiên thần tháp xuyên qua cửu thiên, xuyên qua tinh không tới đây. Tổ tiên của Hoàng Thiên Tông sử dụng cái pháp bảo này mới có thể tới được tử kim hư không rồi tạo trận pháp truyền tống từ nơi này để thành lập lãnh địa của mình. Hoàng Thiên Tông có hai cái Hoàng Thiên Thần Tháp, bản thân một cái Hoàng Thiên Thần Tháp ở Tông Môn so với cái này còn khổng lồ hơn nhưng bị hủy hoại trong chiến đấu. Cái Hoàng Thiên Thần Tháp này cũng là pháp bảo phòng ngự cực mạnh. Pháp bảo xuyên qua tinh không? Cái Hoàng Thiên Thần Tháp này làm được điều đó. Thiên hư sơn chủ và băng trúc quân cùng với cửu cung thần quân thực sự choán ván. Ngoài chín tầng trời có vô số tinh cầu, nguyên khí ở đó rất mạnh và hỗn loạn, tuy nhiên rất nhiều tinh cầu có thiên hỏa, lực hút khiến cho người tu đạo khó chịu nổi. Một thứ pháp bảo có thể xuyên qua hư không loạn lưu, tinh không thì đó là một tông môn cực mạnh, do những người tu đạo vượt qua năm, sáu lần thiên kiếp hợp lực luyện ra. Thứ pháp bảo này nhất định có vô số trận pháp, có thể lợi dụng chúng để chống đỡ với nguyên khí từ tinh cầu. Hoàng thiên tông thượng cổ có cách đây vài ngàn năm. Nhưng ở trong giới tu đạo luyện ra được pháp bảo như vậy cũng có tới hơn 10 cái. Như mật vân tông của huyền vô thường cũng phải nhờ vào trận pháp truyền tống của tông Môn mới tới được thiên Lang hư không. Mà cho dù những cái pháp bảo có thể xuyên qua tinh không tới được không gian loạn lưu thì phấn lớn trong quá trình xuyên qua tinh không đã hết sạch uy năng hoặc bị nguyên khí từ các tinh cầu xâm nhập mà bị hủy hoại. Một cái pháp bảo có thể còn nguyên sau khi xuyên quan tinh không đối với giới tu đạo hiện nay chỉ trong truyền thuyết mới có. Chưa nói tới uy năng của bản thân pháp bảo có thể xuyên qua tinh không mà chỉ cần đi tới được một cái tinh cầu khác cũng tương đương với việc mở ra vô số nguyên liệu để khai thác. Ý nghĩa của nó đối với một người tu đạo và một tông môn chẳng khác nào khai thiên tích địa. Căn cứ vào trận pháp và uy năng của pháp bảo thì thấy nó còn nguyên. Chẳng cách được trong nó còn có cả tạo hóa vạn thọ đỉnh. Huyền vô thượng gật đầu rồi chớp mắt, tinh không, vũ trụ vô hạn. từ tử kim hư không tới chỗ chúng ta không biết cách mấy tỷ dặm. Cho dù là biết cách sử dụng cái pháp bảo này muốn bay ở đây cũng chẳng biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Cũng chỉ có nhờ vào một cái pháp bảo như tạo hóa vạn thọ đỉnh ở bên ngoài một năm, bên trong một ngày mới không bị hết tuổi thọ mà chết. Pháp bảo của tông môn khác cũng có thứ giống như vạn thọ đỉnh hoặc trừ khi là pháp bảo xé rách hư không có tốc độ kinh người. Nếu không người đi trên đường cũng chết già. Không chừng bản thân vạn thọ đại đế luyện cái pháp bảo này cũng là để bản thân ngao du vũ trụ, tới các tinh cầu, không gian loạn lưu khác để lấy nguyên liệu. Huyền vô thượng hít một hơi thật sâu rồi nói, bản thân hoàng thiên thần tháp dường như còn chứa nhiều điều kỳ diệu nhưng ít nhất phải có tu vi vượt qua năm lần thiên kiếp mới có thể sử dụng. Với tu vi của ta bây giờ đừng nói là sử dụng hoàng thiên thần tháp mà ngay cả việc liên tiếp ra vào tầng thứ 9 cũng không làm được. Có điều cũng không sao. Hoàng thiên thần tháp giúp ta mở mang thêm kiến thức, lĩnh hội được rất nhiều điều. Trở về ta tu luyện chắc chắn sẽ có đột phá. Tử kim hư không về tay chúng ta, tới lúc đó khi ta vượt qua lần thiên kiếp thứ năm sẽ sử dụng hoàng thiên thần tháp để tìm hiểu thần diệu của nó cũng không muộn. Lần này tới tử kim hư không đúng là đáng giá. Tại sao lại như vậy? Trong lúc huyền vô thượng hiểu được ở hoàng thiên thần tháp thì lạc bắt. Nạp Lan Nhược Tuyết cùng với Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt đều không giấu được sự khiếp sợ. Xong trận đánh ở Nam Thiên Môn. Lạc Bắc chỉ biết bên phía Thiên lang Hư Không cũng tổn thất nặng. Hơn nữa liên tục chiếm cứ công luân và tử kim hư không, có được tài nguyên cực nhiều, người Thiên lang Hư Không chắc chắn sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng cường thực lực của bản thân mà không vội vàng tấn công. Có điều một khi Thiên lang Hư Không tấn công chắc chắn sẽ tạo ra sóng to gió lớn, thực lực tăng lên tới mức kinh người. Cho nên sau khi bỏ chạy khỏi Nam Thiên Môn Lạc Bắc bố trí cho đám người huyền môn chính đạo được mình cứu ra ở trong giới Niết Bàn rồi đưa tin cho người núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa để cho bọn họ cố hết sức phá hủy trận pháp truyến tống của Thiên Lang Hư không khiến cho người Thiên Lang Hư không không thể xuất hiện bất ngờ Cùng lúc đó Lạc Bắc cũng vội vàng đi tới luân tác tự của Hoa Giáo U Minh Huyết Ma là kẻ địch của Hoa Giáo bây giờ đã sống lại Hơn nữa Ngoại trừ thuộc sơn ra thì bây giờ Hoa Giáo chính là nơi mà Lạc Bắc có thể dựa vào nhiều nhất. Nếu có thể liên kết hoàn toàn huyền môn chính đạo lại với nhau cùng với Hoa Giáo, bên phía Lạc Bắc có hy vọng đánh thắng được thiên lang hư không? Hoa Giáo và Lạc Bắc từng có ước hẹn. Lúc này, Lạc Bắc tới đây với hy vọng Hoa Giáo sẽ dốc toàn lực. Hiện tại, Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt đang đứng trước Luân Tác Tự. Luân Tác Tự nằm trên một vùng cao nguyên giá lạnh kéo dài 10 dặm phủ kín các miếu thờ trang nghiêm. Từ những cái miếu thờ đó liên tục vọng ra những tiếng tụng kinh và mùi hương khói. Tuy nhiên hiện tại khắp Luân Tác Tự trở thành một đống đổ nát. Ngày đó khi lạc bắc tới cầu thần dược, đạt nhật pháp vương của Luân Tác Tự đã phát hiện ra hoạt Phật Tông Khách Ba của Cam đang Tự cùng với hoạt Phật các Mã Ba Dĩ của sở bố tự cũng ở đây. Thậm chí Tông Khách Ba còn thi triển mật pháp vô tượng khiến cho khắp trời đất xuất hiện đầy những đóa hoa ba la, các mã ba thì phóng ra vô số gậy như ý và hàng ma sử. Đạt Nhật Pháp Vương cũng xuất hiện chiếu rọi đất trời kiểm tra thần thông và luận pháp với hắn. Nhưng hiện tại ở đây không có lấy một bóng người trong khắp mấy trăm dặm chỉ có đầy những dấu vết đấu pháp mà không có bất cứ vật nào còn sống. Đúng là khó. Trong căn nhà đá u ám ở Chiêu Diêu của Bắc Minh Vương, Lão nhân tóc hoa râm lắc đầu rồi bóp nát một ngọn lửa trong tay sau đó thở dài với Bắc Minh Vương. Bắc Minh Vương nhìn lão đầu tử của trạm châu trạch địa rồi quay đầu đi không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho dù trời đất bên ngoài có thể nào thì không trung ở núi Chiêu Diêu cũng vẫn là màu xám. Chúng ta đã đợi lâu như vậy. Bán diện thiên ma nhìn ra bầu trời xám ở bên ngoài rồi nói tiếp cố gắng đợi được một người như lạc bắc xuất hiện. tưởng có thể ra ngắm đất trời không ngờ lại xuất hiện một đám thiên lang hư không lạc bắc nhắn tin về nói luân tác tự đã bị tiêu diệt cam đan tự cũng vậy sở bố tự cũng thế không còn có một ai sống lạc bắc đang ở đó tìm xem hoa giáo có còn giữ được gì không nhưng căn cứ vào tình hình trước mắt thì có lẽ toàn bộ người hoa giáo đã bị diệt luân tác tự có đại nhật pháp vương trấn thủ hoa giáo có hơn một ngàn chùa miếu cao nhân rất nhiều có thể tiêu diệt được hoa giáo thì cũng tiêu diệt được núi chiêu diêu của ta bắc minh vương hơi cúi thấp đầu rồi ho khan không phải là người của thiên lang hư không tay chân của chúng không vương dài tới vậy mà cũng không thể tách được lực lượng để tiêu diệt hoa giáo bán diện nhân mai nhìn bắc minh vương nhìn ngoài trừ thiên lang hư không ra thì còn người nào có thực lực như vậy hoàng vô thần Bắc Minh Vương ho khan một tiếng rồi thốt lên cái tên Hoàng Vô Thần, ngoại trừ Thiên Lang hư không ra thì chỉ có y mới có được thực lực đó. Xem ra hắn coi tất cả chúng ta thành quân cờ. Bán diện nhân ma cười cười, suy nghĩ thật lớn, cũng không biết hắn dựa vào cái gì mà vất cả cung luân. Mặc kệ hắn dựa vào điều gì, bất cứ quân cờ nào không nghe lời sẽ bị hắn gạt ra khỏi bàn cờ. Bắc Minh Vương nói, "Đúng vậy, Vốn yêu cầu của chúng ta cũng không xa vời lắm, chỉ cần yên ổn ở một góc, không cần biết bên ngoài thế nào Chúng ta chỉ cần một không gian tự do tự tại cần gì phải nghĩ nhiều Bản diện nhân ma cười cười Bản thân hơi nhân vật tối cao rõ ràng có rất nhiều điều tương tự nhau Có lẽ cũng vì nhiều thứ tương tự như vậy cho nên dưới sự thống lĩnh của hai người Trạm châu trạch địa và núi chiêu diêu mới có thể sinh tồn được Một ngọn lửa màu trắng xám đột nhiên xuyên qua không trung lao tới bị bán diện nhân ma hút vào tay. Lý giả hạt muốn gặp chúng ta và lạc bắt. Vừa mới nhận lấy ngọn lửa đó, bán diện nhân ma vốn không quá khiếp sợ với tin tức hoa giáo bị diệt thì bây giờ không giấu được sự khiếp sợ. Lý giả hạt. bắc Minh Vương hơi ngẩn người. Khi nào lạc bắt quay lại? Nếu không có gì bất ngờ thì chừng một canh giờ nữa sẽ quay về. Bán diện nhân ma cười nói. Mới nhìn thì hai người chúng ta còn không làm cho lão già này yên tâm bằng Lạc Bắc đấy. Trong căn nhà đá u ám của Bắc Minh Vương lúc này, ngoại trừ Bắc Minh Vương và bán diện nhân ma ra còn có hai người nữa. Lạc Bắc và một lão đạo gầy gò. Lão đạo đó mặc trường bao màu vàng đất, ống tay áo rộng thùng thình. Lão đạo gầy gò đó chính là nguyên lão cung luân sử dụng pháp bảo tiên chủ y giao chiến với đám người hắc thạch thần quân trong trận chiến giữa công luân với thiên lang hư không. Ngươi muốn gặp ta, ta tới rồi. Có gì thì bây giờ nói đi. Lạc bắt nhìn lão đạo công luân một lúc rồi nói. Hoa giáo bị diệt chắc là do hoàng vô thần làm. Lão đạo lý giả hạt của công luân vừa mới mở miệng đã nói một câu như vậy. Những lời đó nếu do Bắc minh vương hay bán diện nhân ma nói ra thì cũng không có gì là lạ. Nhưng vào lúc này, lý giả hạt đột nhiên nói như vậy lại khiến cho người ta giật mình. Không cần phải hỏi ta làm sao biết được tin này. Ta nghĩ các ngươi cũng biết hắn tu luyện vô xác định Đại Hoa Luân có thể tạo ra phân thân. Lý giả hạt nhìn Lạc Bắc cùng với Bắc Minh Vương và bán diện thiên ma mà nói vậy. Lạc Bắc cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Mặc dù chính vòng đảo côn Luân nhưng trên thế gian, côn Luân chắc chắn vẫn còn rất nhiều thế lực phức tạp, tự như một cái cây già bị đổ nhưng vẫn còn những cái rễ vương xa không chết ngay được. Ngươi là thái thượng trưởng lão của cung luân, giả hạt chân nhân. Mấy năm trước cũng có uy danh rất cao. Lạc bắt nhìn Lý giả hạt, ta chỉ muốn biết ngươi tới đây có ý gì, bắt tay. Bắt tay với cung luân chúng ta. Lý giả hạt chợt nhấn mạnh, không phải với hoàng vô thần. Bắt tay. Ngươi làm thế nào để cho ta tin đây không phải là cái kế do hoàng vô thần đưa ra? Lạc bắt cười lạnh nhìn Lý giả hạt. Chúng ta cũng chẳng còn nhiều lựa chọn. Với thực lực của thiên lang hư không bây giờ, chẳng mấy ngày nữa sẽ trở thành một lực lượng mà các ngươi khó chống lại. Chỉ có các ngươi bắt tay cùng với huyền môn chính đạo mới có cơ hội chiến thắng. Hơi dừng một chút, Lý Giả hạt nhìn lạc bắt chậm rãi nói, mặc dù lần này ngươi cứu hơn một ngàn người của huyền môn chính đạo nhưng phần lớn huyền môn chính đạo cũng không nghe theo lệnh của các ngươi, cùng các ngươi bắt tay đối địch. Chỉ có chúng ta và Thục Sơn cùng ra mặt mới có thể làm cho toàn bộ huyền môn chính đạo bắt tay với các ngươi. Ngươi đại diện cho công luôn. Chỉ một mình ngươi còn chưa đủ. Lạc bắc lắc đầu, bọn họ có rất nhiều thành kiến với ta. Nếu ngươi ra mặt, thậm chí có khả năng bọn họ nghĩ ngươi bị ta khuất phục định để họ bán mạng cho chúng ta. Dù sao thì không đánh lại có thể chạy trốn, thiên hạ trống lớn như vậy thế nào chẳng có chỗ dung thân. Một khi không còn có chỗ trốn thì huyền môn mới biết được sự sai lầm của mình. Một mình ta thì không thể đủ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ta tới tìm ngươi. Ánh mắt của Lý Giả Hạc hơi giận, mặc dù chúng ta không biết hoàng vô thần có tính toán hay giả tâm thế nào nhưng hành vi của hắn trong mấy năm gần đây khiến cho nhiều người trong chúng ta bất mãn. Hơn nữa hắn cũng giấu giếm rất nhiều thái thượng trưởng lão chúng ta. Lúc trước, chúng ta chuẩn bị áp chế và buộc tội hắn. Với lần xâm lớn này của thiên Lang hư không? Với thực lực của Công Luân cho dù không địch lại thì cũng không tới mức toàn quân bị diệt, bị bại như vậy. Hơn nữa trong trận chiến với Công Luân, Từ Thạch hạt và một vài đệ tử không xuất hiện. Trong tay của Từ Thạch hạt có diệt Phật Mai nhận hấp thu lực thần hồn của người tu đạo. Với việc lần này Hoa Giao bị giết rất có thể là do cái pháp bảo này. Hơn nữa cũng là để loại bỏ những trợ giúp mạnh của ngươi. Hoàng Vô Thần là một nhân vật thiên tài, làm việc có tính toán. Nếu hắn đã làm như vậy cũng không phải vì chúng ta buộc tội mà vì trong tay có rất nhiều thứ cho nên kẻ địch lớn nhất của chúng ta không phải là thiên lang hư không mà là hắn. Ngày đó trong trận chiến ở cung Luân, Cửu Bạc và Lạc Tiên vẫn chưa chết mà bị bắt giữ. Nếu cứu được họ ra thì với uy tín của nhiều người chúng ta, chắc chắn có thể làm cho phần lớn huyền môn chính đạo bắt tay. Cửu Bạc và Lạc Tiên bị bắt. Lạc Bắc cũng giật mình quay sang liếc nhìn Bắc Minh Vương và bán diện nhân ma. Căn cứ vào tin tức mà chúng ta có được thì gần như toàn bộ người tu đạo bị chúng bắt đã được đưa vào phong khư, ở đó chắc có trận pháp truyền tống tới Thiên lang Hư không. Bọn họ bị đưa tới Thiên lang Hư không có thể làm khổ sai đi khai thác nguyên liệu cho chúng. Lý giả hạt chấp mắt, còn cửu bạc và lạc tiên thì vẫn bị giam giữ ở cung luân. Dù sao đối với chúng thì công pháp của giới tu đạo bây giờ so với công pháp của chúng có tuổi thọ lâu hơn, rất nhiều giá trị sử dụng. Bị giam ở cung luân. Bán diện nhân ma lắc đầu, muốn cứu họ ra khỏi công luân thì quá nguy hiểm. Hiện tại công luân chẳng khác nào đại bản doanh của thiên Lang hư không, nếu vào đó cứu người mà đưa tới ít thì có khả năng bị tiêu diệt ngay, còn đưa tới nhiều lại tương đương với một lần quyết chiến của hai bên. Với thực lực của hai bên, rất có thể bên phía lạc bắc sẽ thua. Chúng ta chỉ đánh cuộc một lần. Hơn nữa ta cũng tin ngươi sẽ mạo hiểm, nếu không ta cũng không tới đây tìm ngươi. Lý Giả Hạc không phủ nhận chỉ gật đầu nói với Lạc Bắc, hơn nữa nếu ngươi có gì nghi ngờ thì ta có thể đi với các ngươi tới đó cứu người. Tới đó, nếu không đúng các ngươi có thể giết ta đầu tiên. Lạc Bắc Bình thản đột nhiên hỏi một câu, ngươi có biết một nữ đệ tử công luân tên là Hoài Ngọc không? Đệ tử Thanh Ly đúng không? Có nghe thấy. Có chuyện gì? Lý Giả Hạc hỏi lại. Trong trận chiến của Nam Thiên Môn, thiên lang hư không sử dụng mang hoàng chiến cổ đó là vật mà ta đưa cho hoài ngọc lạc bắc nhìn lý giả Hạc. cái pháp bảo đó là ngươi cho nàng lý giả Hạc hơi kinh ngạc nhìn lạc bắc rồi lắc đầu đã lâu ta không xuất quan nên không biết nhiều ta chỉ biết trong trận chiến ở Công luân mang hoàng chiến cổ ở bên phía chúng ta rồi bị người thiên lang hư không đoạt mất nhưng ngày đó ta thấy người sử dụng mang hoàng chiến cổ là một đệ tử than truyền của a Đồ. có điều dường như bị người thiên lang hư không bắt. Trong trận chiến ở cung Luân, nó đã không nằm trong tay Hoài Ngọc. Lạc Bắc hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, người có biết Thái Hư lão tổ không?" Chương 652, lần thiên kiếp thứ 5, Thái Hư lão tổ là một tên tán tu được hoàng vô thần chèo kéo, nghe nói đã vượt qua một lần thiên kiếp. Nhưng trong trận chiến ở cung luân ta không thấy xuất hiện Vì vậy mà ta nghi ngờ Hoàng Vô Thần còn làm điều gì khác nữa Lý giả hạt lắc đầu Nhưng rất nhiều chuyện Hoàng Vô Thần chỉ thông qua từ thạch hạt tiếp xúc Còn lại đệ tử của cung luân không biết chi tiết về người này Vì vậy mà ta cũng không biết gì về y cả bắc Minh Vương tiền bối Bán diện nhân ma tiền bối Hai người thấy thế nào? Lạc bắc trầm năm một lát rồi nhìn Bắc Minh Vương và bán diện thiên ma hỏi. Hợp lại một chút. Bắc Minh Vương gật đầu rồi cất tiếng ho khang. Trong tầng cửu thiên kim phong tối đen thi thoảng lóe lên những tia sáng màu vàng kim đột nhiên xuất hiện những giọt mưa bụi. Trên tầng cửu thiên kim phong nằm ngoài chín tầng trời, tận trong hư không. Ngoại trừ một giải nguyên khí tinh cầu ngưng tụ thành cửu thiên kim phong ra, cơ bản không thể xuất hiện mưa bụi. Vào lúc này, những hạt mưa bụi kia xuất hiện một màu vàng mỗi một hạt nước mưa tản ra nguyên khí lôi cương khủng bố phiêu tán trong cửu thiên kim phong kèm theo vô số những tiếng sấm mỗi một sợi tơ đó mang tới cho người ta một cái cảm giác giống như một ngôi thành khổng lồ thứ mưa bụi này chính là lôi dịch do vô số nguyên khí lôi cương ngưng kết thành mỗi một sợi tơ đều ẩn chứa uy năng khủng bố khiến cho cửu thiên kim phong bị chúng làm cho tản ra nhanh chóng Những dòng lô dịch màu vàng đó đều chảy về một hướng bao phủ một khu vực rộng tới cả ngàn dặm. Trung tâm của khu vực đó là một ngôi thành được tạo ra từ kim loại màu xám lơ lửng trong không trung. Trên một cái quảng trường trong ngôi thành máu xám có một bóng người tản ra khí thế chỉ có ta là vua dưới vòm trời đang đứng. Hoàng Vô Thần Bên cạnh Hoàng Vô Thần có một cây cột màu trắng. bề mặt của cây cột bám đầy những giải nguyên khí liên tục trót vào trong một cái dây dài có hai màu đen trắng liên tục thay đổi như muốn duy trì uy lực cần thiết của sợi dây đó. hư không sinh tự tác. sợi dây có hai màu đen trắng liên tục thay đổi đó chính là thứ mà lúc trước huống vô tâm đã dốc hết lực của cả côn luân để luyện chế dùng nó đối phó với nguyên thiên y. cái pháp bảo này cũng chính là một trong những sự tự tin để huống vô tâm làm phản. nhưng sau khi huống vô tâm chết bởi hoàng vô thần. Cái pháp bảo này đã rơi vào tay y, tất cả như nằm trong sự khống chế của hoàng vô thần. Vào lúc này, hư không sinh tự tác đang trói một cái nguyên anh. Cái nguyên anh đó có cảm giác quẻ oải chân nguyên dường như bị ngưng tụ lại. Đó đúng là nguyên anh của từ thạch hạt lúc trước định ăn trọng thạch nhũ quỳnh dịch bỏ trốn. Hiện tại nguyên anh của từ thạch hạt đang nhìn lên một cái tán màu vàng khổng lồ lơ lửng trên cao tới mấy ngàn trượng. Trên cái tán màu vàng đó lưu chuyển vô số hình ảnh. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao cùng với những pháp phù huyền ảo Từ cái tán tản ra một thứ khí thế như nắm toàn bộ đất trời trong tay, thậm chí nắm cả vô số các tinh cầu, như toàn bộ vũ trụ Thứ khí thế đó tản ra khiến cho cả kim phong cũng bị đẩy giạt ra ngoài hư không Cái tán màu vàng đó chính là do pháp lực dao động tản ra từ các khiếu huyệt trên người hoàng vô thần mà ngưng tụ thành Vào lúc này pháp lực dao động trên người Hoàng Vô Thần so với trận chiến cùng Lạc Bắc còn mạnh hơn mấy lần. lôi dịch màu vàng đầy trời giống như mưa bụi từ bốn phương tám hướng bay tới gần ngôi thành màu xám. Tuy nhiên Hoàng Vô Thần không hề hoang mang vẫn nhắm hai mắt. Bên trong bốn ngôi đền ở bốn góc của ngôi thành đột nhiên có ánh sáng màu vàng lóe lên rồi đồng thời xuất hiện bốn bốn bóng người có hơi thở cực mạnh, bốn Hoàng Vô Thần. Không ngờ cả bốn người đó đều có vẻ ngoài giống Hoàng Vô Thần như đúc. Pháp lực dao động hơi giảm đi một chút. Bốn hoàng vô thần vừa mới xuất hiện lập tức tới bên cạnh hoàng vô thần. Rồi sau đó cả bốn đều bước một bước như bước thẳng vào người của hoàng vô thần dung hợp thành một với hoàng vô thần ở giữa cái ao. Năm hoàng vô thần một lần nữa hóa lại thành một hoàng vô thần. Trong nháy mắt khi bốn hoàng vô thần biến mất, ánh sáng trên người hoàng vô thần vẫn yên lặng ở giữa ao chợt phóng lên cao. Không trung chợt xuất hiện tiếng nhạc thánh thoát cùng với hương thơm cũng với bốn cái tán to xuất hiện ở bốn phía. Bốn cái tán hiện ra rồi kéo theo bóng dáng của thần vương cưỡi ngựa trắng cầm trong tay các loại pháp khí cùng với vô số độ mẫu tạo thành một cảnh tượng trang nghiêm. Lôi âm thành Phật Pháp. Công Pháp vô xác định đại hoa luân của ngươi đúng là tiến hóa từ pháp quyết hóa thân Phật môn của lôi âm tự. Hoàng vô thần. Chẳng trách mà ngươi có thể vứt bỏ côn luân. Ngươi cũng không phải vượt qua ba lần thiên kiếp mà đã vượt qua tới bốn lần thiên kiếp. Âm bốn cái tán cùng xuất hiện hư không lập tức chấn động mạnh rồi như có tiếng tinh cầu nổ tung vọng tới. Từ bốn phương tám hướng có vô số những cơn lốc ập đến, có những cơn gió chẳng qua do vô số nguyên khí từ các tinh cầu kéo đến rồi hình thành do áp lực cực mạnh. Nguyên khí của tinh cầu cùng cuộn bám theo sau. Nguyên khí tinh cầu. Dị tượng lưu dịch rõ ràng là do pháp lực dao động của hoàng vô thần tản ra gây cho nguyên khí đất trời chấn động mà tạo thành. Rõ ràng y đang dẫn động thiên kiếp. Rồi đột nhiên trong tiếng nổ vang, nguyên anh của từ thạch hạt thét lên chói tai. Trong tiếng thét chói tai từ nguyên anh của từ thạch hạt, hoàng vô thần nhếch mét cười lạnh. Y giơ tay lên. những cái bóng giống như tượng thần cưỡi ngựa trắng trong bốn cái tán đột nhiên vỡ vụn rồi một lần nữa ngưng tụ thành một pho tượng đạo tôn màu vàng cầm trong tay một cái bánh xe màu vàng nhìn qua hơi thở pháp thuật không còn hơi thở công pháp của phật môn mà hoàn toàn toàn biến thành phong cách của huyền môn đạo tông từ thạch hạt trăm năm trước ta sáng tạo công pháp tu vi đạt tới một tốc độ phi phàm mãi mãi hiếm có người sánh bằng Ngươi có biết tại sao ta lại có giả tâm lớn tới mức tạo ra một thời đại thịnh thế nhất từ trước tới nay không? Năm lần thiên kiếp Cho dù lần ngày ngươi độ kiếp thành công thì cũng chỉ vượt qua được năm lần thiên kiếp Đừng nói là muôn đời giới tu đạo, cho dù trong mấy trăm năm ngươi cũng không phải là người thứ nhất Tu vi của nguyên thiên y chấn động cổ kim cao hơn xa ngươi Chưa nói ngươi cũng khó vượt qua được lần thiên kiếp này Với thực lực vượt qua bốn lần thiên kiếp mà muốn tiêu diệt toàn bộ giới tu đạo Giết hết những người tu đạo trở thành một vị thần thật sự nắm giữ sự vận chuyển của đất trời thì ngươi đúng là ngông cùng tới mức buồn cười Tiếng thét chói tai qua đi, nguyên anh của từ thạch hạt mắng to, hoàng vô thần Ngươi đi làm kỹ nữ còn đời xây đền thờ trinh tiết Ngươi nhất định sẽ thất bại, hình thần bị diệt Từ thạch hạt Ngươi không phải kích ta Vô ích thôi Nếu ta làm như vậy thì đã quyết tâm, trong thiên hạ cơ bản không một ai có thể lay động được ta. Hoàng vô thần lắc đầu khẽ động tay một cái, một thanh ma nhận màu đen lơ lửng trên đỉnh đầu của y. Thanh ma nhận màu đen đó tản ra hung quanh chiếu rọi vạn trường. Một dải ánh sáng màu đen bay ra ngoài tạo thành một luồng khí xoáy kinh người bao phủ ngôi thành màu xám. Từ bên ngoài nhìn vào trong vòng xoáy như có một con ma đầu khủng bố. Từ pháp lực dao động và uy áp của thanh ma nhận đó không ngờ khiến cho nguyên anh của từ thạch hạt có cảm giác bị hòa tan. Chỉ thấy bên trên thân của thanh ma nhận màu đen có vô số hạt châu lưu chuyển rõ ràng là những viên xá lợi màu đen. Trong mỗi một viên xá lợi màu đen dường như có vô số thần phần đang kêu khóc, rên rỉ. Diệt Phật ma nhận Vừa nhìn thấy thanh ma nhận màu đen. Từ thạch hạt lập tức trung rẩy Thanh ma nhận màu đen đó rõ ràng là diệt Phật ma nhận. Một trong hai bảo vật của từ thạch hạt trước đây. Cái pháp bảo này không chỉ có uy lực hùng mạnh mà mỗi lần tiêu diệt một tu sĩ mật tông đều hấp thu một phần thần hồn và lực lượng chân nguyên. Tuy nhiên lúc trước khi Thanh Ma nhận ở trong tay từ thạch hạt có khí thế cũng chẳng bằng một phần vạn bây giờ. Lúc này, trên chui của nó có nhiều xá lợi như vậy cùng với lực lượng kinh người như thế không biết phải tiêu diệt bao nhiêu người tu đạo mật tông mới tạo ra. Chương 653, Đại Lao Luyện Ngục, Hoàng Vô Thần Ngươi diệt toàn bộ Hoa Giáo cùng với tu sĩ Mật Tông Ngươi muốn nhờ thanh mai nhận này để chống lại thiên kiếp Ngươi đúng là một kẻ điên Hoa Giáo có hơn 10 vạn giáo chúng so với sinh linh trong thiên hạ có mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ sinh linh dưới quyền của ta trong tương lai an cư lạc nghiệp thì có là cái gì? Hoàng Vô Thần lạnh nhạt, phàm là kẻ nào chống lại ta cho dù có cả triệu thì giết cũng đáng Ngươi là một thằng. Nguyên anh của từ thạch hạt há to miệng như định mắng câu gì đó nhưng trong nháy mắt, các loại lực lượng nguyên khí tản ra điên cuồng ép cho nguyên anh của y gần như tan biến. Cơ bản không còn có một âm thanh nào nữa. Vũ trụ hồng hoang duy ta là vua. Vũ trụ thiên địa nghe lệnh của ta. Dám diệt ta. Vào lúc này, hoàng vô thần chợt mở mở hai tay chỉ lên trời thể hiện một sự kiêu ngạo vô cùng. Vô số những điểm sáng màu vàng nhỏ bé từ trong cái khiếu huyệt của y cuồn cuộn tuôn ra. Cùng lúc đó thanh mai nhận màu đen với vô số những viên xá lợi cũng tàn ra ma khí càng thêm kinh người giống như có một quả tinh cầu hình thành quanh người y. Vô số nguyên khí tinh cầu cuồn cuộn cùng với thiên uy không ngờ bị hắn ép đẩy ngược ra ngoài. Lần thiên kiếp thứ năm Thiên uy của lần thiên kiếp thứ nhất đã khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng chưa nói gì tới thiên kiếp thứ năm. Bình thường một người tu đạo độ thiên kiếp cũng đều là những nhân vật có tài cực cao trong cả ngàn năm của giới tu đạo. Những nhân vật đó đa phần hết sức cẩn thận chống lại thiên kiếp. Nhưng bây giờ, không ngờ hoàng vô thần lại như áp đảo cướp lấy lực lực ra lệnh cho đất trời. Vô số những vòng tròn màu vàng cuồng cuộn từ trong các khiếu huyệt của y bắn ra ngoài. Việc làm áp đảo thiên kiếp thế này cực kỳ hao phí chân nguyên. Tuy nhiên trước mặt hoàng vô thần chợt xuất hiện một quần sáng trắng. Giữa quần sáng trắng đó đều là thạch nhũ quỳnh dịch được lấy đi từ tận thứ 9 của cung luân. Ngoài ra rất nhiều những đóa sen trắng sản sinh trong thạch nhũ quỳnh dịch có công hiệu bổ sung chân nguyên so với thạch nhũ quỳnh dịch còn hơn mấy trăm lần cũng được hoàng vô thần đặt chế cất trong những bình ngọc bay ra bao quanh thân người. Từ bề mặt của những đóa sen đó tản ra ánh sáng màu trắng ngà chảy vào trong cơ thể của hoàng vô thần. Dưới sự che chở của hoàng vô thần, Nguyên anh của từ thạch hạt nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ còn biết tuyệt vọng và nhắm mắt lại. Hoàng vô thần Một khi như vậy ngươi còn giữ ta mà không giết để làm gì? Nếu ngươi đã sớm vượt qua bốn lần thiên kiếp có thể tạo ra nhiều hóa thân tại sao không tiêu diệt đám người lạc bắt? Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Hoàng vô thần cười lạnh rồi liếc nhìn từ thạch hạt, pháp thuật của nguyên thiên y có nhược điểm mà pháp thuật của ta cũng có nhược điểm. Sau khi vượt qua bốn lần thiên kiếp tu vi của ta sẽ giảm xuống tới một lần thiên kiếp trong khoảng thời gian ngắn rồi sau đó nhờ vào bổ sung nguyên khí mà hồi phục lại. Ta có thể tạo ra nhiều hóa thân nhưng lại không thể sử dụng được cùng lúc, chỉ sử dụng được một trong số đó. Hơn nữa nếu một cái bị diệt thì ảnh hưởng tới việc hồi phục tu vi của ta. Lúc trước ta chịu sự khống chế của núi chiêu diêu và trạm châu trạch địa cho nên không dễ ra khỏi côn luân mà việc tiêu diệt lạc bắc cũng không cần phải tự ta ra tay. Sau đó tu vi của lạc bắc tăng lên quá nhanh, bản thân tự mình rời núi cũng không chắc chắn. Mãi cho tới khi hồi phục tới ba lần thiên kiếp ta mới rời núi để giết hắn nhưng không ngờ vẫn còn xem thường nên không thành công. Tuy nhiên chỉ cần ta vượt qua được lần thiên kiếp thứ năm, chờ thêm một thời gian nữa, tu vi của ta hồi phục tới mức vượt qua năm lần thiên kiếp thì trong thiên hạ còn có ai là đối thủ. Còn về phần ngươi. Hoàng vô thần lạnh nhạt. Ta muốn giữ ngươi lại là để cho ngươi biết mình sai lầm như thế nào. Ta giữ ngươi cũng là để ngươi tận mắt thấy ta tạo ra thịnh thế muôn đời. Sau khi để cho ngươi chứng kiến ta sẽ tiêu diệt ngươi. Hai người tu đạo Thiên Lang hư không phi độn giữa không trung, cả hai người tu đạo của Thiên Lang hư không nhìn qua đều không hơn 30 tuổi. Người bên trái mặc một cái pháp y màu trắng bạc, gương mặt góc cạnh, ánh mắt như có tia sáng lóe lên. mà người tu đạo phía bên phải mặc một bộ pháp y màu xám gương mặt ngay ngắn giữa hai hàng lông mày rậm đầy sát khí trên lưng của y cũng có một cặp cánh màu xanh đen đôi cánh đó như được luyện chế từ cánh của một loại yêu thú ở thiên lang hư không mà ra trên bề mặt của nó như vang lên tiếng sấm nổ hai cái cánh vỗ nhẹ một cái là người tu đạo đó có thể lướt đi hơn mười trượng nhìn cũng không cần mất nhiều chân nguyên lắm cách sau hai người tu đạo của thiên lang hư không chừng 300 trăm dặm là một đỉnh núi nhìn như một cái linh khí trên ngọn núi có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc hoa mỹ ngọn núi đó có tên là núi thiên phòng sơn môn của tử dương tông tử dương tông nằm trên đường từ côn luân tới nam thiên môn cho nên đã bị người thiên lang hư không chiếm cứ. hiển nhiên ở đó có thiết lập trận pháp truyền tống hiện tại hai người tu đạo đó của thiên lang hư không đang tuần tra trong phạm vi trăm dặm xung quanh núi thiên phòng Đề phòng có người bất ngờ đánh lén. Điền huynh Huynh xem nếu chúng ta đã chiếm được Nam Thiên Môn tại sao không nhân lúc tinh thần hăng hái mà chiếm lấy núi Chiêu Diêu. Ở núi Chiêu Diêu có rất nhiều yêu tu, nội đang của họ có thể sánh với nội đang yêu thú ở Thiên Lang Hư không của chúng ta. Người tu đạo mặc pháp y màu bạc vừa phi độn vừa hỏi người tu đạo Thiên Lang Hư không có đôi cánh màu xanh đen. Nghe thấy vậy, người tu đạo Thiên Lang Hư không họ điền lắc đầu nói, lý đạo hữu. Việc này nói thì dễ nhưng làm thì khó. Mặc dù các ngươi không tham dự trận chiến Nam Thiên Môn nhưng cũng nghe được sự miêu tả của các vị đạo hữu về trận chiến đó. Trong trận chiến đó chúng ta thắng không được thoải mái. Nếu không nhờ mấy vị tông chủ huyền vô thượng tới thì thắng bại cũng còn chưa biết. Mặc dù chúng ta chiếm được Nam Thiên Môn nhưng cũng mất năm, sáu vị sơn chủ, bảy tám trăm người tu đạo. Hơn nữa đối phương cũng hết sức lừa đảo gần đây liên tục phái những tiểu đội do người tu đạo cấp cao dẫn đầu liên tục quấy rối phá hoại trận pháp truyền tống của chúng ta. Nghe nói có một cái trận pháp truyền tống đã bị chúng hủy diệt. Người tu đạo thiên lang hư không mặc pháp y màu bạc gật đầu, xem ra chúng ta cũng phải cẩn thận không để cho chúng đánh lén. Khi nói những lời đó, người tu đạo họ lý hơi liếc về phía một khu rừng. Khu rừng trong ánh mắt của cả hai tràn ngập sương mù nhìn không có gì khác lạ. Tuy nhiên khi người tu đạo họ lý liếc mắt nhìn về phía đó liền cất tiếng cười rồi một cái pháp bảo giống như cái thước màu xanh được người tu đạo họ điện lấy ra trong nháy mắt nó hóa thành một tia sáng màu xanh mà bay về phía khu rừng. Vù Một bóng người từ trong khu rừng bắn ra trước khi tia sáng xanh lao tới lập tức nhanh chóng bỏ chạy ngược với hướng của núi thiên phòng. hư Không thể ngờ được ngươi cũng còn tỉnh táo. người tu đạo thiên lang hư không họ lý mặt pháp y màu bạc hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên một tia sáng màu hồng vọt qua không trung rồi hóa thành một cái ấn khổng lồ màu đỏ to tới mấy trượng nền thẳng xuống cái bóng người kia người nọ vung tay lên lấy ra một cái ngọc bội chứa nguyên khí băng hàng rắc rắc một lớp băng cứng màu lam xuất hiện chắn lấy cái ấn to màu đỏ ngươi ẩn nấp ở đây là có ý gì nói mau ta tha chết cho ngươi Một tiếng nổ vang lên. Nhưng lúc này phía sau người tu đạo thiên lang họ điền chật tản ra lôi quang màu vàng rực rỡ rồi lập tức xuất hiện trước mặt bóng người đó chặn y lại. Gã nhìn đối phương đầy sát khí. Người bị chặn lại là một người tu đạo trẻ tuổi ăn mặc theo kiểu của huyền môn chính đạo. Nhìn thấy người tu đạo họ điền xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt của y có phần kinh hãi nhưng lập tức cắn răng. Âm. Một cuồng sáng màu xám bụng nổ lan về phía người tu đạo họ điền. Người tu đạo thiên lang họ điền hiếp mắt lại cũng không hề có một chút bối rối. Một tấm thuẫn phủ đầy vẫy nhanh chóng xuất hiện trước mặt y tản ra một cái lồng ánh sáng màu đen. Quần sáng màu xám chạm phải bề mặt của màn ánh sáng màu đen đó lập tức xuất hiện vô số những. Vết nhỏ li ti giống như lông trâu bám bên ngoài. Lúc này, người tu đạo thiên lang họ lý cũng đã tới kịp. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của người tu đạo áo xanh trẻ tuổi càng thêm khó coi. Y nhanh tay vỗ vào bên hông lập tức bắn ra hai quần sáng màu lam. a, lúc trước, hai người tu đạo thiên lang hư không đều không coi người tu đạo áo xanh đó vào đây. Tuy nhiên bây giờ nhìn thấy hai quần sáng lao tới ánh mắt của họ cũng có chút khác lạ. Vào lúc này, người tu đạo áo xanh thả ra là một con rớt sáu cánh màu đen và một con phi xà dị chủng tản ra ánh sáng màu lam. Con rết như được đúc bằng thép cao tới hai trường. Mà con phi xà dị chủng màu lam thì nhỏ hơn những cũng phải tới hơn một trường. Trên người hai con dị thú không có khí huyết dao động chỉ có đầy hơi lạnh cho thấy đó là một vật thi luyện. Xoẹt. Một cuồng sáng màu xanh loén lên, cái thước cổ màu xanh cũng xuất hiện trước mặt người tu đạo họ điền mà dán thẳng xuống con rết màu đen tạo thành một lỗ thủng. Nhưng con rết màu đen như không phát hiện tiếp tục lao về phía người tu đạo thiên lang họ điền. đồng thời còn phun ra một làn sương mù dày đặc người tu đạo thiên lang họ lý giơ hai tay bắt pháp quyết phóng ra cái ẩn khổng lồ dáng thẳng xuống đầu con phi xà người tu đạo áo xanh cũng không ngừng lại dường như quyết dùng hai con vị thú giữ chân hai người tu đạo thiên lang hư không để tìm cơ hội bỏ chạy tuy nhiên y vừa mới lao đi chưa được mười trượng người tu đạo thiên lang họ lý chợt cất tiếng cười lạnh một lá bùa từ tay của y phóng ra cực nhanh rồi nổ tung trước mặt người tu đạo áo xanh trong tiếng nổ ầm ầm người tu đạo áo xanh văng ngược trở lại con rết màu đen phun khói độc mà phóng tới nhưng người tu đạo thiên lang họ điền cũng không hề để ý tấm thuẫn màu đen trước mặt y tản ra ánh sáng ngăn cản khói độc lại y duỗi tay một lá bùa màu lục cũng từ tay y bắn ra rồi hóa thành mười tia sáng mà dán thẳng vào người tu đạo áo xanh người tu đạo áo xanh cứng đờ người không ngờ lập tức bị trói lại rồi bị người tu đạo thiên lang họ điền giơ tay chọc một cái sử dụng chân nguyên hút tới trước mặt gã thả hai con vị thú thi luyện kia ra thì con phi xà màu lam bị người tu đạo thiên lang họ lý dùng pháp ấn màu đỏ nện nát còn con rết màu đen thì cũng bị người tu đạo thiên lang họ điền sử dụng pháp thuật bao vây trong một quần sáng màu đỏ đang xoay tròn người tu đạo thiên lang họ lý cũng không giết chết con rết màu đen mà chớp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì tu vi của ngươi ở trong cái giới tu đạo này cũng không coi là yếu ngươi ẩn nấp ở đây là để làm gì sau khi khống chế được người tu đạo áo xanh trẻ tuổi người tu đạo thiên lang họ điền lạnh lùng nhìn y rồi hỏi thân thể của người tu đạo trẻ tuổi áo xanh cứng đờ nhưng đầu dường như vẫn có thể hoạt động nghe thấy người tu đạo thiên lang họ điền hỏi vậy y chỉ trợn mắt nhưng không trả lời nói mau Nghe tiếng quát chói tai của người tu đạo thiên lang họ Lý, người thanh niên nhổ thẳng về phía hai người với một nét mặt oán hận. Xương cốt cũng cứng đấy. Có điều ngươi xuất hiện ở đây cũng chỉ là muốn xem chúng ta có đặt trận pháp truyền tống đúng không? Tới lúc đó các ngươi sẽ cho ngươi tới phá hoại. Người tu đạo thiên lang họ Điền cũng không nổi giận chỉ cất tiếng cười khinh miệt. Mà người tu đạo áo xanh dường như bị nói đúng nên sắc mặt cũng cứng đờ. Cho dù các ngươi phá hủy được trận pháp truyền tống của chúng ta ở đây thì sao? Nhìn người tu đạo áo xanh biến sắc, người tu đạo thiên lang họ điền tiếp tục cười lạnh, tu vi của huyền tông chủ chúng ta đủ kiêu ngạo thiên hạ, kiến thức hơn xa các ngươi. Khi các ngươi bắt đầu đánh lén trận pháp truyền tống của chúng ta, Ngài đã hạ lệnh cho chúng ta xây dựng mấy cái trận pháp truyền tống ở một chỗ để cho viện quân của chúng ta có thể tới thật nhanh. Các ngươi làm vậy cũng chỉ là chống cự một cách ngoan cố mà thôi. Với thực lực của các ngươi còn muốn đối đầu với Thiên Lang hư không của chúng ta thì không bằng đầu hàng sớm cho xong. Không thể nào." Người tu đạo áo xanh kêu lên, "Các ngươi không thể có nhiều nguyên liệu bố trí trận pháp truyền tống như vậy. Tưởng ngươi còn không biết nói. Ngươi có biết ở Nam Thiên Môn có trận pháp đi tới Tử Kim hư không?" Người tu đạo Thiên Lang họ Lý cười lạnh, Những thứ vật liệu này ở tử kim hư không có rất nhiều chỉ có điều khai thác cần tốn thời gian cho nên huyền tông chủ mới chủ động đánh chắc. Hiện tại cứ mỗi một nén hương, thực lực của thiên lang hư không chúng ta lại mạnh lên. Chẳng bao lâu nữa, trận pháp truyền tống của chúng ta sẽ trải rộng toàn bộ giới tu đạo này. Xem các thức ngươi sử dụng vật thi luyện cũng có điểm đặc biệt, nếu ngươi biết điều giao công pháp của ngươi cho chúng ta thì chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thậm chí còn có thể cho người gia nhập vào thiên lang hư không chúng ta. Nằm mơ. Cho dù chúng ta chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cũng không bao giờ đầu hàng. Người tu đạo áo xanh oán hận. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu không nói thì sẽ có nơi làm cho ngươi phải nói ra. Ánh mắt của người tu đạo thiên lang họ điền và họ lý đều có sự đắc ý sau khi liếc mắt nhìn nhau. Cả hai liền túc lấy người tu đạo áo xanh và con rết màu đen sau đó phi độn về phía núi Thiên Phòng. Chưa đến nửa canh giờ, trong một cái trận pháp truyền tống ở vòng đảo thứ tám của cung Luân cách chỗ kia chẳng biết xa bao nhiêu đột nhiên xuất hiện quần sáng trắng. Hai người tu đạo Thiên lang túng người tu đạo áo xanh và con rết màu đen xuất hiện ở giữa. Cái trận pháp truyền tống này nằm ở giữa vòng đảo thứ tám của cung Luân. Mà bây giờ những dãy núi ở đó đã bị dọn sạch biến thành một cái nhà giam ngầm. Một cơn gió lạnh thi thoảng từ trong địa lao thổi ra kèm theo những tiếng kêu gào khiến cho người ta sợn tóc gáy, cảm giác như nơi này là luyện ngục. Giữa mấy trăm cái hàng có bố trí rất nhiều các loại cấm chế. Chỉ thấy vô số những tia sáng màu xanh và màu lam lóe lên như vô số những con ma trời. Linh khí của trời đất hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài. Trong một cái động ở chỗ sâu nhất có một người đàn ông bị một sợi xích phủ đầy những lá phù nhỏ như con kiến xuyên qua thân treo lên giữa không trung. Trên người của người đàn ông đó đầy những vết thương, bên trong cơ thể thấp thoáng có nhiều điểm sáng cho thấy bị tra tấn rất nhiều. Một vị người đàn ông trung niên mặc pháp y màu đồng trên đầu có đội mũ đang ngồi trên một cái ghế sắt trước mặt người đàn ông kia. Gương mặt của người đàn ông trung niên này hết sức lạnh lùng khiến cho người ta chỉ mới nhìn đã có cảm giác hết sức tàn nhẫn. Bản thân y rõ ràng là một nhân vật cấp bậc sơn chủ với tu vi độ kiếp kỳ của thiên lang hư không? Thế nào? Ngươi có nói hay không? Tên Sơn chủ đó lạnh lùng nhìn người đàn ông bị treo giữa hư không rồi lên tiếng hỏi. Sợi xích sắc màu hồng hơi rung động. người đàn ông đó hơi ngẩng đầu mà cười lạnh. Người đàn ông chấp nhận tra tấn nhưng không chịu nói đó rõ ràng là một trong thập đại kim tinh của cung luân có trảm tam thi diệt thần tiễn với uy lực vô song, cửu bạc. Cửu bạc! Ta cũng phục tinh thần cứng cỏi của ngươi. Ta sử dụng không biết bao nhiêu biện pháp lên người ngươi. Nếu người khác đã phun ra hết cho ta nhưng ngươi làm như vậy là có ý gì? Tên Sơn chủ đó nhìn cửu bạc cười lạnh rồi nói, hiện tại tình hình của các ngươi cũng không phải nhờ vào một bộ công pháp có thể thay đổi. Cho dù ngươi không muốn đầu hàng thiên lang hư không chúng ta thì cũng nên nói bộ công pháp này cho ta biết để ta cho ngươi được thoải mái. Ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì? Cửu bạc cười lạnh, có biện pháp gì thì cứ dùng gì? Mặc dù ngươi là nhân vật được ta kính trọng nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn Ta cho ngươi một ngày cuối cùng để suy nghĩ Tên Sơn chủ đó nở nụ cười lạnh, ta biết có dùng cách nào ngươi cũng không sợ Có điều ngươi cũng không muốn trở mắt nhìn những đệ tử còn lại của công luân Thậm chí vị sư muội lạc tiên của ngươi bị tra tấn tới chết chứ Ngươi Oanh Sợi xích màu hồng rung chuyển dữ dội thậm chí bị kéo căng Cửu bạc gầm lên giận dữ lửa giận từ trong mắt của y như chực phun ra ngoài. Tuy nhiên tất cả chân nguyên, lực lượng của bản thân lại như bị một thứ gì đó trấn áp khiến cho không thể phóng ra được pháp thuật. Chương 654, đi vào hang hổ, ngày mai. Nếu ngày mai mà ngươi không giao công pháp của ngươi cho ta, ta sẽ lôi vị sư muội lạc tiên cùng với một đám đệ tử nữ của công luân tới đây. Ánh mắt của tên Sơn chủ đó đầy sự tàn nhẫn và dâm dục, huyền tông chủ vẫn có hy vọng bảo ta dùng lễ đối xử với ngươi, nhưng ngài cũng nói nếu các ngươi vẫn ngoan cố thì cho phép ta xử lý. Ta có một người bạn tốt tu luyện một thứ bí pháp thái âm. Tới lúc đó nếu ngươi còn ngoan cố, ta sẽ để cho vị bằng hữu tốt của ta tới trước mặt ngươi hút lấy toàn bộ nguyên âm của đám đệ tử nữ công luân cùng với vị sư muội lạc tiên của ngươi. Nếu tới lúc đó ngươi vẫn còn không nói, ta sẽ hủy bỏ toàn bộ tu vi của các nàng rồi ban cho các đệ tử lập công của thiên lang hư không chúng ta làm thiết là tiên sư muội của ngươi và đệ tử công luân đều có thiên tư rất tốt thiên lang hư không chúng ta cổ vũ chuyện sinh sản nếu để cho các nàng giao hợp với những người tu đạo có tư chất không tội của thiên lang hư không chúng ta không chừng sẽ xuất hiện rất nhiều mầm non thích hợp tu luyện ta muốn giết ngươi cửu bạc gầm lên giận dữ Nơi khóe mắt thậm chí còn có dòng máu chảy ra. Bằng vào ngươi mà muốn giết ta. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi đã. Tên sơn chủ đó cười ha hả rồi vung tay lên bắn một cuồng sáng màu xanh biếc vào trán cửu bạc khiến cho thân thể y lập tức co giật. Đồng chập sơn chủ. Tên sơn chủ đó cười ha hả đang định đi ra ngoài thì một người tu đạo thiên lang hư không mặc pháp y màu đen chợt xuất hiện ở cửa hang và bẩm báo. Có hai vị đạo hữu ở núi Đồng Sơn và Cửu Khúc bắt được một người tu đạo huyền môn ở gần núi Thiên Phòng. Hai vị đó nói là công pháp tu luyện của kẻ đó có điểm đặc biệt nên áp giải tới đây cho Sơn Chủ. A, Tên Sơn Chủ tên là Đồng Chập chấp mắt rồi lập tức bay vụt ra ngoài. Đồng Chập Sơn Chủ Nhìn thấy Đồng Chập Sơn Chủ xuất hiện, người tu đạo Thiên Lang Họ Điền và Họ Lý cũng lập tức thi lễ, đồng thời cảm thấy sợ hãi. Hai người đó có tu vi kim đang hậu kỳ ở Thiên lang Hư không coi như cũng trải qua rất nhiều sóng gió. Hơn nữa trong quá trình tu luyện, người tu đạo Thiên lang Hư không đều phải chiến đấu với yêu thú hoặc là trong quá trình tu luyện trên núi của mình cũng bị yêu thú tấn công nên có rất nhiều trận chiến sinh tử. Vì vậy mà tinh thần của họ so với người tu đạo của giới tu đạo bây giờ vững vàng hơn nhiều. Có điều bây giờ đứng trước mấy trăm cái hai tối đen chỉ nghe thấy tiếng gió hú thê lương cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra. Cả hai người cảm thấy run rẩy. Chưa nói vị đồng chập sơn chủ cùng với nhã dịch thần quân là hai người khiến cho nhiều người tu đạo thiên lang hư không sợ hãi nhất. Nhã dịch thần quân còn đỡ. Lão chỉ bắt một kẻ thù giam một chỗ rồi tra tấn nhiều năm. Còn đồng chập sơn chủ thì biết rất nhiều cách tra tấn người khác, hơn nữa hình như nghe nói còn có đam mê hành hạ tới chết. Có vô số kẻ thù bị y hành hạ cho đến chết. Nghe nói trong núi đồng chập của y thường xuyên có tiếng kêu la thảm thiết. Rất nhiều người tu đạo bị y lột da nhưng không chết rồi bị y để cho làm nô lệ trong núi đồng chập. Người này có gì kỳ lạ? Nhìn thấy hai người đó cung kính như vậy, đồng chập sơn chủ cũng hết sức hài lòng, hiền hòa phất tay rồi hỏi thẳng. Pháp bảo của người này hết sức tầm thường. Người tu đạo thiên lang họ điền lập tức vung tay đưa ra rất nhiều đồ vật cho người tu đạo thiên lang hư không khác. mấy thứ này toàn là những vật lấy được của người tu đạo huyền môn kia y không hề cất giữ tuy nhiên công pháp của y lại có điểm đặc biệt dường như có thể luyện chế một số xác chết thành vật thi luyện hơn nữa còn có thể giữ được uy lực pháp thuật của xác khi còn sống à đồng chập sơn chủ nhìn cái pháp bảo hình dạng cái túi và con rết bị trói ở sau hai người có khi nào người này dùng một loại bùa nào đó khống chế xác con rết hay không Đông chập sơn chủ đảo mắc qua một cái khiến cho người tu đạo thiên lang hư không họ điền và họ lý càng thêm kính nể. Bởi vì đông chập sơn chủ vừa mới liếc mắt đã thấy cái pháp bảo hình cái túi màu đen đó là để cất con rết này. Người tu đạo họ điền lập tức lắc đầu, trước đó chúng ta đã kiểm tra cẩn thận thấy người này sử dụng pháp thuật biến con rết kia thành vật thi luyện giống như pháp bảo. Hơn nữa khi đối địch với chúng ta hắn còn khống chế một con phi xà màu lam. Công pháp của y dường như có thể khống chế không chỉ một con dị thú. Đồng chập sơn chủ cũng không nói gì mà vung tay lay chập một cái. Một làn chân nguyên lập tức chui vào trong người con rết màu đen. Chỉ một lát sau, mí mắt của đồng chập sơn chủ hơi giật rồi gật đầu, tốt. Các ngươi làm rất tốt. Công pháp của người này có điểm kỳ lạ, dường như phát triển từ thuật luyện thi thời cổ mà thành. thiên lang hư không chúng ta có rất nhiều yêu thú không có yêu đan trong cơ thể nên sau khi chết chúng không có tác dụng nếu như công pháp của người này có thể biến chúng thành vật thi luyện thì có thể sử dụng hơn nữa công pháp luyện thi này cũng không phức tạp không có đối với một ít yêu thú tấn công trong lúc khẩn cấp cũng có thể giết chết yêu thú biến thành vật luyện thi để đối phó với đám yêu thú còn sống nếu đúng như vậy thì hai người các ngươi đã lập được công lớn đối với thiên lang hư không chúng ta Toàn bộ pháp bảo của người này cho các ngươi. Ở đây còn có bốn viên yêu đan cũng thưởng cho các ngươi. Nếu như công pháp của người này thực sự như ta đoán thì tới lúc đó ngay cả tông chủ huyền vô thượng cũng sẽ thưởng cho các ngươi rất nhiều. Đồng chập sơn chủ vung tay lên ném trả những thứ đó cho người tu đạo họ điền đồng thời còn ném ra bốn viên yêu đan màu đỏ chia cho cả hai người tu đạo thiên lang hư không đó. Đa tạ đồng chập sơn chủ ban thưởng. Vừa nghe thấy đồng chập sơn chủ nói vậy lại nhìn thấy yêu đang trong tay, hai người tu đạo thiên Lang hư không đều quá vui mừng tuy nhiên người tu đạo thiên Lang hư không họ lý lại bổ sung thêm một câu, hình như người này tới thám thính trận pháp truyền tống của chúng ta. Có lẽ y còn có mục đích khác. Hơn nữa y cũng rất cứng rắn, chỉ sợ sơn chủ sẽ phải tốn nhiều sức. Các ngươi cứ yên tâm. Đồng chập sơn chủ cười ha hả, đã rơi vào tay ta cho dù người chết. Ta cũng làm cho y sống lại để nói hết mọi việc cho ta biết. Vù Trong tiếng cười ha hả Đồng chập sơn chủ vung tay chập một cái vào hư không Tên đệ tử huyền môn áo xanh kêu lên một tiếng đau đớn Chân nguyên của y lập tức bị hút ra rồi tản khắp không trung Liên tục bốn, năm quần sáng ngưng tụ lại thành những cái phù ấn dán thẳng lên người tên đệ tử huyền môn Sau khi thi triển xong thứ pháp thuật đó Đồng chập sơn chủ tiện tay ném người tu đạo huyền môn đã mềm nhũng không còn sức chống cực cho một người tu đạo thiên lang hư không áo đen đứng sau lưng. Đi! Người này rất quan trọng. Người ném y vào phòng giam cuối cùng cho ta đồng thời canh giữ cẩn thận. Trước tiên hãy để cho y một đêm thưởng thức những âm thanh tuyệt vời. Cho ngày mai ta xử lý xong tên cửu bạc sẽ tự mình tới xem y có còn kiên cường được nữa hay không. Người tu đạo thiên lang hư không áo đen hơi ghen tị với hai tên họ Điền và họ Lý. Y gật đầu không nói gì rồi xách tên đệ tử huyền môn đó lướt vào trong mấy trăm cái hang tới một nơi gần với vị trí giam giữ cửu bạc. Tới đây, người tu đạo thiên lang hư không áo đen mới dừng lại kiểm tra cẩn thận trên người của tên đệ tử huyền môn, sau khi chắc chắn không có vật gì Y mới mở ra một cái hang rồi ném đối phương vào trong đó. Hai tên kia đúng là chó ngáp phải rùi. Ta ở trong này trông coi mấy tên kia đúng là không kiếm được thứ gì tốt cũng chẳng có công lao. người tu đạo thiên lang áo đen ném tên đệ tử huyền môn vào đó xong liền xoay người định đi. miệng y vẫn còn đang lẩm bẩm ghen tị với vận tốt của hai người tu đạo kia. nhưng y còn chưa kịp phản ứng thì một tia sáng màu hồng đã từ thân của người tu đạo huyền môn bay vụt ra ngoài. một tiếng động nhỏ vang lên. rồi một đóa mạng đà la như thủy tinh vỡ vụn trong đó xuất hiện một cái pháp bảo như cái khăn gấm chính là huyết phượng la cái pháp bảo đó bắn ra vô số những tia sáng màu hồng trói người tu đạo thiên lang hư không áo đen kia lại mà hai tay của tên đệ tử huyền môn kia cũng cử động một quần sáng trong suốt cũng lặng lẽ trấn áp pháp lực dao động của huyết phượng la không động gì tới cấm chế trong địa lao Nguyên anh của Mạc Thiên Hình lập tức trồi lên trên bề mặt của huyết phượng la rồi hóa thành một tia sáng màu vàng chui vào trong thiên linh cái của người tu đạo Thiên Lang hư không đang hoảng sợ. Chương 655: Dụ ra để giết. Ánh mắt của người tu đạo Thiên Lang hư không nhất thời trở nên đờ đẫn, nét mặt đầy sự đau khổ. Tuy nhiên chưa tới nửa nén hương, Ánh mắt của người tu đạo thiên lang hư không đó lại trở nên linh động, khỏe miệng nở nụ cười đắc ý chủ nhân. Có thể được rồi. Chợt người tu đạo thiên lang đó gật đầu nói với lạc bắc. Mạc thiên hình. Tư chất của cái thân thể này rất tốt. Người chiếm lấy nó tu luyện tốc độ chắc chắn nhanh hơn dựa vào huyết phượng la. Tên đệ tử áo xanh đang nằm trên mặt đất chợt đứng dậy, trên người tản ra một thứ khí thế cực mạnh, lần này cứu được đám người cửu bạc ra xong. Ngươi không cần phải làm khí linh cho huyết phượng la nữa. Ta cho ngươi được tự do, dung hợp với cái thân thể này để tu luyện, đa tạ chủ nhân. Ngươi tu đạo thiên lang hư không áo đến bây giờ chính là mạc thiên hình. Y nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt không giấu được sự mừng rỡ, nhưng bây giờ ta cũng không có chỗ nào để đi. Ta nguyện đi theo chủ nhân. Tốt. Tạm thời ta cũng cho ngươi sử dụng huyết phượng la. Tu sĩ huyền môn áo xanh đó rõ ràng là Lạc Bắc chỉ không biết hắn dùng phương pháp nào để ngụy trang thành. Nghe thấy Mạc Thiên Hình nói vậy, Lạc Bắc gật đầu cũng không nói nhiều. Tay hắn khẽ cử động một điểm sáng màu hồng từ trong tay bắn ra rồi biến thành một đóa mạng đà la sau đó nó nhanh chóng vỡ vụn. Mạc Thiên Hình Ngươi đã đoạt sát thành công. Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt cùng với lão đạo lý giả hạt của Côn Luân lập tức xuất hiện. Đúng vậy. Nghe Thái Thúc hỏi, Mạc Thiên Hình gật đầu đồng thời ánh mắt chớp chớp dường như đang nhanh chóng dung hòa trí nhớ của cái xác. Quản lý cái nhà lao này chính là đồng chập sơn chủ vừa nãy ngoài ra còn có năm người nguyên anh kỳ. Mạc Thiên Hình chớp mắt rồi nói, có điều thiên khung thần quân và một ít nhân vật tu vi không tầm thường đều bế quan tu luyện tại vòng đảo thứ 9. Nếu không cẩn thận động tới họ thì cho dù đám người huyền vô thượng không ở đây cũng hết sức trắc trối. Hơi dừng lại một chút. Mạc Thiên Hình nhìn Lạc Bắc nói, mỗi ngày đồng chập Sơn Chủ tới vòng đảo thứ 9 tu luyện trong 6 canh giờ. Có lẽ ngày mai mới tới đây. Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để ra tay. Phương pháp của người này hết sức độc ác lại là nhân vật cấp bậc Sơn Chủ. Có thể loại bỏ một ai tương đương với giảm bớt một chút thực lực của thiên Lang hư không? Lạc Bắc lắc đầu, nếu chúng ta đã tới cũng nhân cơ hội loại bỏ y, tốt. Chỉ tiết tu vi của ta kém. Nếu không chủ nhân bắt giữ y rồi ta cướp lấy thân thể có còn lôi được thêm nhiều tên sơn chủ khác tới. Mạc thiên hình gật đầu. Ha ha! Cuối cùng cũng không chịu nổi rồi đúng không? Cửu bạc! Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng sau khi truyền công pháp ta sẽ bỏ qua cho đám người lạc tiên? Trong vòng đảo thứ 9, đồng chập sơn chủ nhìn cái ngọc phù trong tay rồi đứng dậy, như thế cũng tốt. Có được công pháp của ngươi tốt? Ta cũng sẽ được ban cho lựa chọn một trong số nữ đệ tử của cung luân làm thị thiếp. Nữ tu của giới tu đạo này ta còn chưa được thưởng thức. Trong tiếng cười ha hả. Đồng chập sơn chủ hóa thành một giải cầu vồng Chỉ trong một lát thời gian y đã bay tới khi địa lao ở vòng đảo thứ tám. Cửu bạc. Cuối cùng thì ngươi cũng đồng ý nói. Kẻ biết thời mới là người tuấn kiệt. Chỉ cần ngươi truyền công pháp chi tiết cho ta. Ta sẽ không làm khó cho sư mùi lạc tiên của ngươi. Vừa tiến vào trong hang giam giữ cửu bạc, đồng chập sơn chủ lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói vậy. Ngươi làm thế nào cho ta tin tưởng rằng sau khi ta truyền công pháp lại cho ngươi, ngươi sẽ không làm hại đám người lạc tiên. Cửu bạc bị xích bằng sợi xích màu hồng lạnh lùng nhìn đồng chập sơn chủ mà hỏi. Bởi vì ta là sơn chủ của thiên lang hư không, lời nói là có danh dự. Hơn nữa bây giờ ngươi cũng không có sự lựa chọn khác. Nghe thấy cửu bạc nói vậy, đồng chập sơn chủ kiêu ngạo, ngươi cũng biết ta không thể nói đùa. Nếu ngươi không giao công pháp đầy đủ cho ta thì ngày mai ta sẽ đưa đám người lạc tiên đến đây mà lột sạch quần áo của bọn chúng trước mặt ngươi sau đó hút lấy nguyên âm của chúng. Thậm chí ta còn có thể ban thưởng cho những đệ tử có công để giao hợp với chúng trước mặt ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có đường ngoan ngoãn nói công pháp ra mới tránh được những chuyện đó xảy ra trước mặt ngươi. Trước tiên ta có thể nói công pháp của mình. nhưng ta có một điều kiện. Cửu bạc hít một hơi thật sâu nhìn đồng chập sơn chủ, thậm chí ta có thể đồng ý quy thuận thiên lang hư không các ngươi nhưng với điều kiện là các ngươi phải thả sư muội lạc tiên của ta làm việc cho thiên lang hư không chúng ta. Nghe thấy cửu bạc nói vậy, đồng chập sơn chủ sững sốt rồi sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Quy thế của cửu bạc trong trận chiến với công luân y đã được chứng kiến tận mắt, bởi vì uy lực công pháp của gã tuyệt luân. thực lực cũng gần như tương đương với cấp bậc thần quân ở thiên lang hư không. một nhân vật như vậy nếu đồng ý góp sức cho thiên lang hư không thì ngay cả huyền vô thượng cũng phải trình trọng suy xét. nếu ngươi thực sự góp sức cho thiên lang hư không chúng ta, việc này quan trọng ta phải bẩm báo với tông chủ huyền vô thượng. có điều nếu ngươi thật sự có suy nghĩ đó thì ta cảm thấy việc này cũng không có nhiều vấn đề. trầm ngâm một chút, đồng chập sơn chủ nói vậy. Trước đây đồng chập sơn chủ cơ bản không có suy nghĩ tha cho đám người lạc tiên, tuy nhiên bây giờ nghe thấy cửu bạc chấp nhận giúp sức cho thiên lang hư không thì y thật sự có suy nghĩ đó. Ta thật sự có suy nghĩ như vậy. Nếu ngươi không tin, trước tiên ta sẽ nói toàn bộ công pháp của mình. Cửu bạc nhìn đồng chập sơn chủ, có điều ta có thể cam đoan cho dù các ngươi có được bộ công pháp này của ta thì tu luyện cũng rất khó, không bằng ta giúp sức cho các ngươi. Tốt. Nếu đã vậy trước tiên ngươi nói toàn bộ công pháp ra rồi ta sẽ lập tức bẩm báo việc này với tông chủ huyền vô thượng. Ánh mắt của đồng chập sơn chủ không giấu được sự hưng phấn. Nếu huyền vô thượng đồng ý với điều kiện của cửu bạc, đồng chập sơn chủ sẽ không được thưởng thức mùi vị của lạc tiên. Tuy nhiên có được cửu bạc thì y cũng lập được công lớn sẽ được ban thưởng rất nhiều. Đây là trảm tam thi diệt thần tiễn của ta. Lúc này cửu bạc bị khống chế. Không thể thi triển nên chỉ đành nói từng câu một của bộ pháp quyết. Xem ra lần này ta thật sự lập được công lớn. Đồng chập sơn chủ đứng một bên nghe vừa móc ngọc phù để ngưng tụ pháp quyết vào đó. Mà điều khiến cho y cũng vui sướng đó là bộ công pháp cửu bạc nói rất tinh thâm. Với kiến thức của y có thể khẳng định được pháp quyết mà cửu bạc nói chính là trảm tam thi diệt thần tiễn thật sự. À Ngay khi tinh thần của đồng chập sơn chủ đang hoàn toàn chìm đắm trong bộ công pháp thì tâm trạng của y đột nhiên có sự báo hiệu liền quay phát đầu lại. Chỉ thấy hai tia sáng màu đen không hề có pháp lực dao động bay thẳng vào người mình. Chúng lóe lên rồi biến mất. Thân thể của đồng chập sơn chủ giật mạnh, ánh mắt xuất hiện sự hoảng sợ. Một cây búa nhỏ màu hồng cũng xuất hiện trong tay phải của y có điều y chưa kịp phóng cái cổ bão đó ra thì một tia sáng màu vàng đã chém trúng cổ tay của y, cánh tay bị chém đứt rơi xuống lập tức hóa thành một đám cát vàng, chỉ còn lại cây búa nhỏ màu hồng rơi xuống đất. Một tia sáng màu xanh chợt lóe lên, nguyên anh của đồng chập sơn chủ vừa mới chui lên khỏi đầu thì cùng lúc hai cái nguyên anh cũng xuất hiện trên đỉnh đầu lạc bắc ở ngay cửa hàng. Từ trên hai cái nguyên anh đó tản ra một chùm sáng màu vàng và màu bạc chạm vào người nguyên anh của y, cái nguyên anh màu xanh đồng cơ bản không kịp sử dụng tới cái pháp bảo bản mệnh giống như cái đỉnh cổ thì lập tức bị một tia sáng màu xanh lướt qua rồi vô số những tia sáng màu hồng bao phủ. Y đang định há miệng hét to thì bị một quần sáng màu hồng bay tới trấn áp ngay nơi yết hầu. Những quần sáng lao tới khiến cho thân thể của đồng chập sơn chủ lập tức dập nát. Hai tia sáng màu đen cũng từ trên thân thể của đồng chập sơn chủ bay về Tây Lạc Bắc. Chương 656, trị ngược lại. Hai tia sáng đen đó chính là hai con hổ nguyên thần hoàng của hắn. Ở đây bố trí rất nhiều cấm chế, đám người Lạc Bắc đánh lén đều dựa vào pháp bảo trong tay. tất cả pháp lực dao động tản ra từ pháp bảo đều bị lạc bắc dùng một thứ pháp thuật trong chân linh bảo điển che đi mà với tu vi độ kiếp kỳ của đồng chập sơn chủ ở thiên lang hư không cũng coi như xứng bá một phương tuy nhiên bên phía lạc bắc có quá nhiều gì bảo đồng thời đánh lén cho nên thân thể bị đánh nát còn nguyên anh cũng bị bắt trên ngực nguyên anh của đồng chập sơn chủ bị thanh đế thần thương chém để lại một vết nứt bây giờ đang bị huyết phượng la trấn áp nên không thể tự nổ ngươi còn định chết Ta nói cho ngươi biết ngay cả cửu bạc của cung luân các ngươi cũng đã đầu hàng nói công pháp của y biết cho đồng chập sơn chủ. Trong một cái phòng giam, có một tên đệ tử kiếm ti của cung luân. Lúc này có hơn 10 con bò cánh cứng màu đen đang thở phì phì mà gặm nhắm da thịt của tên đệ tử cung luân đó. Có một người tu đạo thiên lang hư không tu viên nguyên anh kỳ mặt pháp y màu đen đang đứng trước mặt tên đệ tử cung luân bị trói cả chân cả tay dính vào vách đá đó. Thi thoảng y lại phóng ra một chút thuốc màu hồng lên người tên đệ tử Cung luân bị trói. Thứ khói thuốc đó có hiệu quả lưu thông máu huyết khiến cho những vết thương trên người tên đệ tử Cung luân đó khép lại rất nhanh. Da thịt mới cũng được tái tạo. Tuy nhiên hơn 10 con bọ cánh cứng màu đen lại lập tức nuốt những chỗ da thịt đó. Cách tra tấn thế này thật sự là tàn nhẫn. Cửu bạc sư bá của ta làm sao lại đầu hàng các ngươi? Ngươi đừng có phun ra phân ở đây nữa. Tuy nhiên tên đệ tử kiếm ti của công luân đó cũng rất kiên cường. Mặc dù không chịu nổi đau đớn, thi thoảng lại kêu lên thảm thiên nhưng vẫn hét lên như vậy. Nếu ta đã nói vậy, ngươi còn không tin thì ta đây cũng để cho ngươi nếm thử trước một chút với phần du châm của ta. người tu đạo thiên lang hư không mặc pháp y màu đen cười lỡ đỉnh rồi lấy ra hơn 10 cái châm nhỏ màu đỏ. Có biện pháp gì thì cứ sử dụng hết đi. Dù sao thì ngươi cũng đừng có mơ tưởng moi được công pháp gì tự miệng của ta. Tên đệ tử kiếm ti của cung Luân nổi danh mắng. Nghe nói thời cổ có một thứ bí thuật siêu thần, cho dù ngươi có cứng trắng tới mấy thì cũng có thể xâm nhập vào thần trí của ngươi mà đọc được suy nghĩ. Hiện tại Thiên Lang hư không chúng ta cũng có phương pháp đoạt xác. Tu sĩ nguyên anh đại thành có thể sử dụng phương pháp đoạt xác để cướp lấy thân thể rồi dung hòa một phần trí nhớ. Chỉ có điều với phương pháp đoạt xác này mỗi lần lại bị tổn thất một chút tu vi. Hơn nữa để cho phù hợp với thân thể cần tốn rất nhiều thời gian, so với bí thuật siêu thần thời cổ kém quá xa, không thể sử dụng lúc nào cũng được. Người tu đạo thiên lang hư không cũng không nổi giận mà nói tiếp thật chậm rãi, thứ bí thuật siêu thần này đã thất truyền, nghe nói nguyên nhân thứ nhất là tu luyện nó rất khó, hơn nữa nếu gặp phải người có tâm niệm vững chắc hơn mình thì có khi thần hồn bản thân sẽ bị phản lại gặp nguy hiểm. Có điều theo ta thấy thuật sử thần đó thất truyền còn có một nguyên nhân nữa đó là nếu nó còn tồn tại thì chẳng phải cái chuyện tra tấn kẻ địch không còn có cảm giác vui sướng nữa hay sao? Từ từ tra tấn đối thủ để có được thứ mà mình muốn thì cần gì phải lo lắng đi tu luyện thứ công pháp nguy hiểm đó làm gì? Bắt được đối phương rồi từ từ hành hạ chẳng phải tương đương với sử dụng thuật sử thần tìm kiếm rồi sau đó giết chết vui hơn không? Tên đệ tử kiếm ti của cụ công luân thở hỗn hỉnh. Đối mặt với một người như vậy y không còn từ nào để nói Người tu đạo thiên lang hư không đó rõ ràng cũng giống như đồng chập sơn chủ lấy ra tấn hành hạ đối thủ tới chết để làm vui Đám người huyền vô thường cũng biết dùng người nên mới để cho họ ở đây quản lý địa lao, phụ trách việc bức cung Phần du châm của ta sử dụng hết sức đơn giản Chỉ cần cắm lên người của ngươi rồi từ từ hút mở trong người ngươi ra Có điều cây châm này khi hút mỡ trong người ngươi sẽ tỏa ra hơi nóng khiến cho chúng như dầu sôi di chuyển trong cơ thể của ngươi. Sự đau khổ đó so với bây giờ ta dùng mấy con bọ cánh cứng này cắn xé thân thể ngươi còn hơn mấy chục lần. Tuy nhiên chuyện này hết sức thông thả, ít nhất phải mất 10 ngày mới có thể hút hết mỡ trong người của ngươi rồi biết ngươi chỉ còn da bọc xương. Người tu đạo thiên lang hư không lắc lắc mười cây châm đỏ đang tản ra nguyên khí màu đỏ mà nói đầy hưởng thụ phần du châm của ta mới được luyện chế thành công, có điều ngươi cũng không phải là kẻ đầu tiên được hưởng thụ nó. Trong số côn luân các ngươi còn có một đệ tử nữ, vóc dáng cũng được tuy nhiên có thân thể bế âm, thiên tư bình thường không có khả năng sinh sản. Đối với người thiên lang hư không không có nhiều tác dụng. Có điều nàng tu luyện công pháp cũng đặc biệt vì vậy mà ta đã thử sử dụng phần du châm đối với nàng. Ta cắm hết cả hai cây châm lên hai đầu vú của nàng. Ngươi không được nhìn thấy gương mặt của nàng lúc đó đâu. Chỉ tiếc chưa tới một canh giờ, nàng đã không chịu nổi mà nói hết cho ta biết. Bản thân ta hy vọng lần này ngươi chịu lâu hơn một chút. Ngươi Tên đệ tử kiếm ti của công luân gầm lên giận dữ, hai mắt tưởng như nước toát. Tuy nhiên y cũng không thoát khỏi cấm chế trên người mà người tu đạo Thiên Lang hư không cũng bình thản cầm hơn 10 cái châm nhỏ mà cắm lên đầu tên đệ tử của cung luân. Ta nghĩ ngươi cũng nên thử xem mùi vị của phần du châm thế nào đi. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng cũng vang lên sau lưng người tu đạo Thiên Lang hư không đó. Giống như một bóng quỷ, bóng dáng Lạc bắt đột nhiên xuất hiện sau lưng y, hai con hổ nguyên thần hoàng nháy mắt chui vào cơ thể của y, Lạc bắt cũng nhanh chóng nắm lấy hai tay y, rắc Hai cái tay của người tu đạo Thiên Lang hư không đó bị bẻ gãy như một thanh củi. Người tu đạo Thiên Lang hư không kia vừa mới hoảng sợ định há mồm thì một tia sáng màu xanh từ tay của Lý Giả Hạc đã bay thẳng vào trong miệng của y khiến cho đầu lưỡi dập nát. Mấy tia sáng cũng nhanh chóng bắn lên người gã. Người tu đạo Thiên Lang hư không đó có tu vi kém xa đám người Lạc Bắc nên ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra đã bị đám người Lạc Bắc nhanh chóng khống chế. hơn mười cái châm nhỏ đỏ hồng bị lạc bắt thu vào tay ánh mắt của hắn chợt trở nên lạnh lùng rồi cắm thẳng cả mười cây châm đó lên đỉnh đầu người tu đạo thiên lang hư không kia lập tức hơn mười cây châm nhỏ đều bốc lên một ánh lửa nhỏ bé đồng thời thân thể của y cũng vặn vẹo co giật do đầu lưỡi đã bị cắn nát cho nên lúc này y cũng chỉ thốt lên được những tiếng kêu đau đớn nhưng không rõ chúng ta tới cứu các ngươi ra nói câu đó xong ánh mắt của hắn hơi dịch chuyển Khóa sắt trên tay tên đệ tử kiếm ti của công luân bị lực lượng vô hình cắt nát. Rồi sau đó quần sáng bảy màu lập tức bao phủ lấy tên đệ tử kiếm ti của công luân phong ấn y lại. Tiếp theo, đám người lạc bắc lại nhanh chóng đi theo mạc thiên hình lao về một cái hang khác đang có tiếng kêu thảm thiết. Dường như hôm nay tiếng kêu thảm to hơn mọi ngày rất nhiều. Ở lối vào địa lao, hai người tu đạo thiên lang hư không phụ trách canh gác nhìn nhau. xem ra hôm nay sự hưng phấn của đồng chập sơn chủ hơi cao một người tu đạo thiên lang hư không lắc đầu không biết hắn lại dùng cách gì để tra tấn những người này hư nói nhỏ thôi đồng chập sơn chủ không thích người khác nói sau lưng một người tu đạo thiên lang hư không khác cẩn thận nhìn vào bên trong nếu như để ngài nghe được thì chúng ta sẽ bị cộng đồng thiên lang hư không chống đối bây giờ có lẽ hắn không làm gì chúng ta nhưng nếu tới lúc tình hình ổn định Giới tu đạo này cũng giống thiên lang hư không, hắn mượn cơ hội thì chúng ta không chịu nổi đâu. Ở đây có mấy nữ tu côn luôn có nhan sắc, tư chất đều tốt khiến cho người ta phải động lòng. Nếu có được một trong số đám nữ tu đáo làm thì thiếp rồi sinh con nối giỏi không chừng sẽ có được rất nhiều mầm. Giống tốt người tu đạo thiên lang hư không nói hôm nay đồng chập sơn chủ hưng phán gật đầu hay là chúng ta cũng xin nam thiên môn hay bảo vệ trận pháp truyền tống mặc dù những chuyện đó hơi nguy hiểm nhưng so với chúng ta ở đây chắc chắn là có nhiều công lao hơn trong lúc hai người tu đạo thiên lang hư không đang bàn bạc lại không biết những tiếng kêu thảm thiết xuất hiện trong địa lao đó bây giờ đôi sang những người tu đạo thiên lang hư không bức cung sư tôn trong một cái động Tô Hâm Duyệt vui mừng nhào vào lòng một người con gái xinh đẹp mặc trang phục màu tím. Hâm Duyệt! Người phụ nữ đó vỗ vỗ lưng của Tô Hâm Duyệt. Ánh mắt chớp chớp đầy sự ngạc nhiên. nàng đúng là Lạc Tiên tiên tử. Lạc Tiên có thân phận đặc thù, hơn nữa là nữ tu có tư chất rất cao ở cung luân nên được coi trọng. Vì vậy mà Lạc Tiên không hề bị tra tấn. Mặc dù Lạc Bắc không nói mình là ai nhưng Lạc Tiên liếc mắt nhìn thấy hắn cũng nhận ra. Bởi vì nàng cảm nhận được bản thân Lạc Bắc cũng có một thứ hơi thở giống như nguyên thiên y, chủ nhân. Thuộc hạ đã tìm thấy tên đệ tử cung luân sử dụng mang hoang chiến cổ. Bóng dáng của mạc thiên hình và lý giả hạt xuất hiện ở cửa hang. Ngươi đưa họ tới bên ngoài hang giam giữ cửu bạc. Lạc Bắc gật đầu với Lạc Bắc rồi xoay người. Lúc này, toàn bộ địa lao đã nằm trong sự khống chế của hắn. Tất cả người tu đạo thiên lang hư không ở bên trong đã bị bắt nhưng hắn vẫn không thể coi thường. Còn về chuyện hoài ngọc và mang hoàng chiến cổ thì đợi sau khi rời khỏi đây hỏi cũng được. Hơn nữa quan trọng trảm tam thi diệt thần tiễn của cửu bạc hết sức độc đáo. Trong hoàn cảnh chân nguyên bị khống chế vẫn còn dựa vào việc thiêu đốt thần hồn để sử dụng cho nên ở đây mới được đặt rất nhiều loại cấm chế đồng thời sử dụng sợi xích hồng xuyên qua cơ thể của y để mọi người từ từ nghiên cứu. Tuy nhiên cả mạc thiên hình cũng không nghĩ được cách phá giải. Bỏ thứ cấm chế này đi thế nào? trong cái động giam giữ cửu bạc lạc bắc nhìn nguyên anh của đồng chập sơn chủ đang bị trói mà hỏi lúc này ngoại trừ cửu bạc và lạc tiên toàn bộ người của huyền môn chính đạo và công luân khác bị lạc bắc sử dụng đại hắc thiên ma quyết phong ấn không ngờ ngươi lại là nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp ngươi là lạc bắc không ngờ ngươi dám lẻn vào đây ta cũng không phát hiện ra tu vi thật sự của ngươi ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cách phá giải cấm chế ở đây cho ngươi biết Nguyên anh của đồng chập sơn chủ thấy mình có thể thốt lên tiếng nhưng vẫn bị trấn áp không thể vọng ra ngoài vì vậy mà chẳng thèm quát to mà chỉ nở nụ cười lạnh. Lạc bắc cũng không nói nhiều, vung tay lên. Một tia sáng màu đen xuyên thẳng vào trong nguyên anh của đồng chập sơn chủ khiến cho nó co giật. Tuy nhiên âm thanh của y lại bị chân nguyên của lạc bắc trấn áp vì vậy mà không ai nghe thấy được. Mà thiên hình từng bị lạc bắc sử dụng cái pháp thuật đó nên nhìn thấy vậy cũng rung lẩy bẩy. Nói hay không? Đợi tới khi nguyên anh của đồng chập sơn chủ thôi có giật, lạc bắt hỏi thẳng. Ngươi có dùng cách này để tra tấn ta cũng vô dụng. Các ngươi không thể cứu được hắn ra. Đồng chập sơn chủ rên rỉ, cái cấm chế này chỉ có cửu cung thần quân mới bỏ được. Cho dù các ngươi có đánh lén cũng không thể bắt được ngài. Lạc bắt cùng với đám người nạp lan nhược tuyết liếc mắt nhìn nhau. Chưa nói có thể lôi cửu cung thần quân tới đây hay không? ngay việc không động tới cấm chế mà bắt được hắn cũng đã khó mà kéo dài thời gian thậm chí có thể sinh biến hắn nói đúng cái cấm chế này do một nhân vật cấp thần quân của thiên lang hư không đặt cửu bạc nghe thấy đồng chập sơn chủ nói vậy thì hết sức bình tĩnh yên ngẩng đầu lên nhìn lạc bắc và đám người lạc tiên rồi nói các ngươi đi thôi không được lạc tiên sư muội muội nghe huynh nói lạc tiên mới nói hai chữ đã bị cửu bạc nhắc lời mùi cũng biết với tu vi của cửu cung thần quân nếu không để người khác biết mà giết được y thì đúng là rất khó bắt y lại càng khó hơn nếu người khác biết cho dù với tu vi của lạc bắc cũng không thể dẫn các ngươi trốn thoát yên bình cho dù thế nào ta cũng quyết định không đi có điều các ngươi cũng không cần phải lo lắng cho ta trong suy nghĩ của chúng ta ta còn có giá trị lợi dụng Chỉ cần các ngươi chiếm được thế thượng phong trong giao chiến với thiên lang hư không là có cơ hội cứu ta ra. Không cần phải vội vàng mạo hiểm. Lạc Bắc Lúc trước ta không phát hiện ra bộ mặt của hoàng vô thần nên mới liên thủ đối phó với sư phụ nguyên thiên y của ngươi. Đối với la phù các ngươi làm nhiều chuyện không hay. Bộ công pháp trảm tam thi diệt thần tiễn của ta với tu vi của ngươi mà sử dụng thì uy lực cũng tạm được. Hiện tại bộ công pháp đã bị người này sử dụng bù ghi lại. Ngươi có thể lấy để xem Tên đệ tử năm cung tiểu ngôn của ta cũng ở cùng với các ngươi, thuận tiện ngươi hãy truyền đầy đủ bộ công pháp này cho nó Cửu Bạc nhìn Lạc Bắc, sau khi ngươi rời khỏi đây có thể tới Lăng Thiên Long ở Trung Châu tìm một người tu đạo tên là Mạnh Tường Vũ, y sẽ đưa các ngươi tới lang Lăng Lang Lăng, Lăng Đám người Lạc Bắc và cả Lý Giả Hạt đều giật mình không biết Cửu Bạc nói lang Lăng là ở đâu Đó là nơi sư tôn tạo ra có ghi phương pháp đối phó với Hoàng Vô Thần. Cửu bạc nhìn đám người lạc bắc và lý giả hạt, khi sư tôn truyền ngôi cho Hoàng Vô Thần, cùng Luân đứng đầu huyền môn chính đạo. Sư tôn đề phòng sau này Hoàng Vô Thần có quyền thế đầy trời đi vào con đường sai nên sau khi truyền ngôi đã bảo cho ta cùng với huyền viên biết một chỗ tên là Lan Lăng có phương pháp đối phó với Hoàng Vô Thần. Vốn ta và đám người huyền viên cảm thấy mấy năm gần đây thực sự Hoàng Vô Thần làm rất nhiều chuyện bất mãn. nên chuẩn bị buộc tội. Nếu y vẫn cố chấp như trước thì tới Lang Lang để lấy cách đối phó với y. Nhưng không ngờ y lại đưa người Thiên Lang hư không tới đây khiến cho Cung Luân rơi vào tay chúng. Với tu vi và âm mưu của y, y không thể nào chết trong trận chiến ở Cung Luân. Ta sẽ làm hết sức. Lạc bắt gật đầu với Cửu Bạc. Tôn huynh, người này mới được giải vào đây bây giờ sao lại đưa y đi? tại lối vào địa lao ở vòng đảo thứ tám của cung luân hai người tu đạo thiên lang hư không phụ trách canh gác liếc nhìn mạc thiên hình đang chọc lấy lạc bắc mà hỏi vừa rồi người này đã nói hết toàn bộ những gì mình biết hơn nữa lại hiểu một số pháp quyết luyện thi y chấp nhận đầu hàng thiên lang hư không chúng ta nên đồng chập sơn chủ lệnh cho ta đưa y tới chỗ thiên hư sơn chủ mạc thiên hình lạnh lùng liếc nhìn hai người rồi sau đó không nói nhiều sách lạc bắc nhanh chóng bay đi Cái tên tôn thường niên chẳng phải cao hơn chúng ta có một bậc thôi sao? Mỗi lần nói chuyện với y đều có cảm giác xa cách, không coi chúng ta vào đâu. Lúc nào tu vi của ta vượt qua y nhất định phải dẫm lên mặt y mới được. Khi bóng dáng của mạc thiên hình hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hai người thì người tu đạo ở bên trái mới thốt lên đầy căm giận như vậy. Tư chất của y tốt hơn chúng ta nhiều, không coi chúng ta vào đâu cũng là điều bình thường. có điều hiện tại thiên lang hư không chúng ta chiếm giới tu đạo này không ai biết sẽ có sự may mắn như thế nào tu vi của chúng ta vượt qua được y cũng là chuyện có thể một người tu đạo thiên lang hư không còn lại cũng cất tiếng cười lạnh lão liễu hình như có gì đó không ổn trải qua đại khái chừng hai nén hương người tu đạo thiên lang hư không ở bên trái đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường quay sang nói với tên kia càng huynh Có gì không ổn? Người tu đạo thiên lang hư không kia cũng cảm thấy kỳ lạ quay sang hỏi. Người có cảm thấy thời gian tiếng kêu hôm nay kéo dài hơn không? Chẳng phải huynh nói hôm nay đồng chập sơn chủ quá vui vẻ hay sao? Nhưng trong thời gian dài như vậy ngoại trừ thằng nhãi tôn thường niên kia chạy ra ngoài cũng không còn có một ai khác. Chẳng lẽ tất cả đều hứng trí như vậy? Bình thường trong thời gian dài như thế ít nhất cũng phải có một, hai người ra để tu luyện chứ. Chương 657, Đồng Phủ Thái hư lão tổ, chẳng lẽ Huynh cảm thấy có gì đó bất ngờ? Không thể có chuyện đó. Càng Huynh, ta và Huynh cũng tận mắt thấy đồng chập sơn chủ đi vào, cho dù có người nào lẻn qua mắt chúng ta vào được thì cũng không thể khống chế được đồng chập sơn chủ mà không ảnh hưởng tới cấm chế. Người tu đạo thiên lang hư không ở bên phải lên tiếng. Có lẽ cẩn thận một chút vẫn tốt. Lão Liễu, ngươi ở đây chờ? Ta vào trong xem. Người tu đạo thiên ở bên trái nói xong lập tức lao vào trong địa lao. Chỉ trong thời gian mấy hơn thở, người tu đạo thiên lang hư không đứng ở ngay lối vào chợt nghe thấy một tiếng hét kinh hãi khiến cho y biến sắc vội vàng vọt vào trong. Càn huynh, có chuyện gì vậy? Người tu đạo thiên lang hư không kia vừa mới lấy ra một cái pháp bảo giống như cái thương thì thấy người tu đạo thiên lang hư không vào trước đang đứng ngay người Như Phỏng, sao có thể như vậy? Khi người này lao tới đó thì y cũng không thể tin nổi vào mắt mình khi phát hiện trong tất cả các cái động không còn thấy bóng dáng của người công luân hay huyền môn chính đạo. Còn những tiếng kêu thảm thiết vẫn vọng ra đều là của những người tu đạo thiên lang hư không tham gia bức cung. Trên đỉnh đầu của một người tu đạo thiên lang hư không còn có một chậu thang đỏ thi thoảng mấy giọt thang nóng từ trong chậu chảy thẳng xuống người y. Một người tu đạo thiên lang hư không khác thì trên người có hơn 10 vết thương. một đám sâu độc đang vây kín quanh miệng vết thương mà cắn xé trên đỉnh đầu của một người tu đạo thiên lang hư không khác còn cắm hơn mười cây châm đỉnh châm còn có ảnh lửa tới khi hai người tu đạo thiên lang hư không kia kịp phản ứng thì mặt cắt không còn giọt máu vội vàng lao ra ngoài phóng tín hiệu có điều lúc này lạc bắc và mạc thiên hình đều ở trong vân mông thần thoi cách côn luân tới mấy ngàn dặm lạc tiên sư bá thái sư thúc tổ Một tên đệ tử cung Luân có đôi mày kiếm lao ra từ phong ấn của Lạc Bắc. Sắc mặt tên đệ tử cung Luân đó vẫn còn có một chút bình tĩnh. Y chính là tên đệ tử Công Luân sử dụng mang hoàng chiến cổ trong trận chiến với Thiên lang Hư không. Vốn người đó chỉ biết Lạc Bắc nhưng trong trận chiến đấu của cung Luân Y cũng nhìn thấy Lý Giả Hạt đối đầu với Thiên lang Hư không vì vậy mà cũng biết thân phận của Lão. Thái Thượng trưởng Lão đối với đệ tử bình thường chính là nhân vật tối cao gần với trưởng giáo. Tạm thời Công Luân chúng ta bắt tay với Lạc Bắc. Hắn có một số điều thắc mắc muốn hỏi ngươi. Ngươi biết gì thì hãy nói cho hắn biết. Lý giả hạt cũng không nói nhiều mà trực tiếp ra lệnh cho y. Đệ tử tuân lệnh. Ánh mắt của tên đệ tử Công Luân đó không giấu được sự khiếp sợ nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu. Khi thiên lang hư không tấn công Công Luân, ngươi là người sử dụng mang hoàng chiến cổ. Mà bản thân cái pháp bảo đó là ta cho hoài ngọc. Tại sao lại lọt vào tay ngươi?" Lạc Bắc nhìn tên đệ tử Côn Luân hỏi, "Ngươi có biết Hoài Ngọc không?" "Đó là do ta biết chỗ để mang Hoang Chiến cổ." Ngày đó nhìn thấy Thiên Lang hư không tới tấn công, trong tình hình nguy cấp nên tự lấy ra dùng. Tên đệ tử Côn Luân hơi do dự một chút nhưng thấy Lạc Bắc nhìn mình y liền gật đầu, "Đúng vậy. Ta biết vị trí của Hoài Ngọc." Lạc Bắc không nói gì nhưng tên đệ tử Côn Luân kia cũng hiểu ý liền nói tiếp. Nàng bị trưởng giáo hoàng vô thần ban cho thái hư lão tổ làm thiếp. Cái gì? Lạc Bắc. Lạc Bắc không khống chế nổi tinh thần mà run người. Còn đám người nạp lan nhược tuyết đều hơi biến sắc. Bởi vì vô tình một làng kiếm khí và ý giết người tản ra từ Lạc Bắc nếu không nhờ đám người nạp lan nhược tuyết ra tay ngăn cản thì tên đệ tử Côn Luân không còn chân nguyên kia đã bị sát khí và kiếm ý giết chết rồi. Làm sao mà nàng lại bị hoàng vô thần ban cho thái hư lão tổ làm thiếp? Nhanh chóng thu sát khí và kiếm khí lại. Lạc bắt hít một hơi thật sâu rồi hỏi tên đệ tử cung Luân. Tên đệ tử cung Luân cười khổ một tiếng rồi nói thật chậm rãi, bản thân Thái Hư Lão Tổ chính là một vị cao thủ được Hoàng Vô Thần cố gắng chiêu mộ. Có một hôm, Sư Mùi Hoài Ngọc trở lại cung Luân bái kiến trưởng giáo Hoàng Vô Thần mang theo một viên tạo hóa thêm thọ đen và hai viên càng không nhất nguyên đang cùng với mang Hoàng Chiến Cổ. Nàng thỉnh cầu Hoàng Vô Thần cho mình rời khỏi cung Luân. Kết quả Hoàng vô thần không cho nàng rời khỏi cung luân mà còn bắt lại sau đó đưa cho Thái hư lão tổ làm thiếp. Câu nói của tên đệ tử cung luân bị lạc bắt cắt ngang. Tên đệ tử cung luân chỉ biết cười khổ và gật đầu. Lạc bắt trở nên trầm mặt hơi cúi đầu xuống. Lần này hắn khống chế rất tốt cũng không để kiếm khí lộ ra ngoài tuy nhiên ý giết người trong lòng thì lại càng tăng. Cuối cùng thì hắn cũng biết được trước kia tại sao Hoài Ngọc lại hỏi xin hắn mấy viên đang dược đó. tạo hóa thêm thọ đang cùng với càng không nhất nguyên đang đối với người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp mà nói đều là đang dược quý hiếm lúc trước theo lý thì hoài ngọc không có gì để hỏi lạc bắt về mấy viên đang dược đó nhưng nàng vẫn muốn có hóa ra nàng định nhờ vào mấy viên đang dược đó coi như trả giá để rời khỏi công luân bởi vì công luân có ân đối với nàng trong suy nghĩ thì đối với mấy viên đang dược cùng với pháp bảo như mang hoang chiến cổ đủ để trả ân nghĩa của công luân đối với mình Nhưng Hoàng Vô Thần không những từ chối yêu cầu của nàng còn ban Hoài Ngọc cho Thái Hư Lão Tổ làm thiết Thái Hư Lão Tổ Lại là Thái Hư Lão Tổ Với Thái Hư Lão Tổ, Lạc Bắc căm thù tới tận xương tuỷ. Lúc này suy nghĩ của hắn đối với y chỉ có một thứ sát khiến ngập trời. Mấy người lý giả hạt hơi ngạc nhiên nhìn Lạc Bắc. Bọn họ không biết quan hệ của Lạc Bắc với Hoài Ngọc như thế nào và vì cái gì Lạc Bắc lại tức giận như vậy. Trong số nhiều người có lẽ chỉ có Nạp Lan Nhược Tuyết là biết Hoài Ngọc có tình ý đối với Lạc Bắc. Nạp Lan Nhược Tuyết biết Hoài Ngọc có tình ý với Lạc Bắc thậm chí là đơn phương. Tuy nhiên bởi vì nàng cũng hiểu được tình cảm của Lạc Bắc đối với mình. Nhưng nàng cũng hiểu được đối với bất cứ một ai nếu có người lặng thầm yêu mình, làm nhiều điều cho mình thì bản thân cũng sẽ cảm kích, không mong người đó gặp chuyện. Nếu có người hại nàng, làm cho nàng bị tổn thương thì người chắc chắn sẽ tức giận. Nạp Lan Nhược Tuyết cũng chẳng hề cảm thấy khó chịu đối với phản ứng của Lạc Bắc mà thậm chí nàng còn nắm nhẹ tay hắn. Tại sao ngươi biết chuyện này? Chỉ một động tác nhỏ nhưng lại làm cho Lạc Bắc kiềm chế được cơn giận và ý giết người của mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tên đệ tử Công Luân rồi hỏi. Bởi vì ta chính là một trong những người chịu trách nhiệm đưa tạo hóa thêm thọ đăng, càng không nhất nguyên đang cùng với Hoài Ngọc Sư Mùi tới cho Thái Hư Lão Tổ. Tên đệ tử Công Luân đó nhìn Lạc Bắc. Thái Hư Lão Tổ là một kẻ xảo quyệt. Nếu như không phải trưởng giáo hoàng vô thần đưa ra nhiều điều kiện như vậy thì y cũng không vô duyên vô cớ làm kẻ địch với ngươi. Ngươi có biết động phủ của Thái Hư Lão Tổ ở đâu không? Lạc Bắc hơi giật mình. Động phủ của Thái Hư Lão Tổ ở trong một sơn cốc nơi núi Nam Hoa. Núi Nam Hoa nằm trên đường đi tới Lăng Thiên Long ở Trung Châu. Ánh mắt Lạc Bắc chợt đầy sát khí, có điều hoàng vô thần có thể sẽ ở cùng với Thái Hư Lão Tổ. Chúng ta tới Lăng Thiên Long trước rồi tới núi Nam Hoa. Chưởng Giáo Hoàng Vô Thần Tên đệ tử Công Luân hơi kinh ngạc cho rằng mình nghe nhầm, Chưởng Giáo Hoàng Vô Thần đã chết trong trận chiến ở Công Luân rồi mà. Nếu chết thì đúng là tốt. Lý Giả hạt cười lạnh, chỉ sợ là giả chết để cho Thiên lang Hư không cùng với Lạc Bắc Lưỡng bại câu thương sau đó mới xuất hiện thu dọn tàn cục. Thái Hư Lão Tổ Nếu Hoài Ngọc bị làm sao cho dù ta có lật tung cả giới tu đạo cũng phải khiến ngươi chết. Trong tiếng cười lạnh của Lý Giả Hạc, Lạc Bắc cũng thầm thề như vậy. Trong bóng đêm, một trạng núi chập trùng trải dài. Từ trên cao nhìn xuống trạng núi đó chẳng khác nào một con rồng ẩn hiện. Từng cơn gió đêm bay qua núi làm vang lên những tiếng rít mang theo cả tiếng cành cây khô gãy rơi xuống đất. Gờ rào một loát tiếng sói tru vang lên từ trong dãy núi vọng ra. Từ bốn phương tám hướng có những tiếng sói tru khác đáp lại khiến cho người ta hơi sợn tóc gáy. Rắc rắc. Một người thanh niên mặc quang phục võ tướng lưng đeo trường cũng bước đi trên một con đường hơi rộng. Đạp gãy một cành cây khô. Chương 658, lang lang. Độc lông tinh phù Đi theo sau y là đám người lạc bắc. Lý Giả hạt và Nạp Lan Nhược Tuyết. Hai bên con đường rộng lớn cứ 10 bước lại có một pho tượng đá điêu khắc thành hình dị thú. Mà bên ngoài con đường có ba lớp tường thành dài hơn 50 dặm. Trong khu vực hai vòng tường thành ngoài có đền đài nguyên Nga tráng lệ nhìn giống như hoàng thành. Tuy nhiên trong vòng tường thành cuối cùng, ngoại trường người thanh niên đó và đám người lạc bắc ra lại không còn có một bóng người nào khác. Con đường đó đi thẳng tới một cái lăng mộ khổng lồ. Cái lăng mộ đó chính là lăng thiên long ở Trung Châu. Người thanh niên đi trước tên là Mạnh Tường Vũ, là người canh giữ hoàng lăng. Gương mặt của y mặc dù còn trẻ nhưng trên thực tế đã canh giữ ở đây hơn 200 năm. Thứ gã canh giữ không phải là hoàng lăng mà chính là lan lăng của trưởng giáo đời trước công luân để lại. Y dẫn đám người lạc bắc đi thẳng về phía hoàng lăng, chẳng lẽ lan lăng của công luân nằm ở trong hoàng lăng? Vị trưởng giáo đời trước của công luân đề phòng có chuyện xảy ra lưu lại trong hoàng lăng thứ gì để đối phó với hoàng vô thần. Tới rồi. Trước hoàng lăng có một tấm bia không chữ rất to. Vị canh giữ lang lăng dừng bước thốt nhẹ hai chữ rồi bắt một cái pháp quyết phức tạp tạo thành một cái phù ánh sáng hình vuông. Sau đó nó biến mất vào trong tấm bia không chữ. Ngươi làm sao vậy? Khi cái quan phù hình vuông biến mất trong tấm bia không chữ, Tấm bia đột nhiên bắn ra vô số những tia sáng chói mắt chiếu xuống bên dưới, một ngọn lửa khủng bố đột nhiên từ dưới đất bay lên tuy nhiên nó cũng không tản ra mà xoay tròn rồi tạo thành một con đường đi sâu xuống bên dưới. Đồng thời khiến cho Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt phải kêu lên đó là trong nháy mắt sau khi ngừng tụ tấm phụ ánh sáng, mạnh tường vũ trấn thủ lang lăng bắt đầu già đi nhanh chóng. Trong nháy mắt, mái tóc đen của y đã bạc trắng. Sự mạng của ta là trấn thủ lang lăng. Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt, mạnh tường vũ nở nụ cười trên gương mặt nhăn nheo, ta vốn là một người bình thường bị bệnh nan y, sau đó được trưởng giáo công luân đời trước cứu truyền cho đạo Pháp. Tuy nhiên Pháp thuật mở lang lăng lấy toàn bộ sự sống và máu huyết của ta làm vật dẫn. Khi sứ mệnh này hoàn thành cũng là ngày ta tận thế. Trưởng giáo của công luân đời trước làm như vậy cũng là để đề phòng ngươi vì lợi mà chủ động báo cho Hoàng Vô Thần. Bởi vì Hoàng Vô Thần muốn mở lang lăng này ra cũng khiến ngươi toi mạng. Lạc Bắc nhìn mạnh tường vũ, hắn dạy ngươi đạo pháp. Ban thưởng cho ngươi sự sống, ngươi báo ân cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên sau khi ban cho ngươi sự sống, ngươi vẫn luôn canh giữ ở đây tương đương với việc ngồi chết ở nơi này. Bây giờ ngươi vì việc mở lang lăng mà bỏ mạng đối với ngươi cũng là không công bằng. Ta trân trọng việc giữ chữ tín của ngươi. Hơn nữa ngươi mở lang lăng này ra với ta mà nói là có ân. Thứ pháp thuật của ngươi rất huyền ảo, hiện tại ta cũng không thể cứu chữa cho ngươi, nhưng ta sẽ phong ấn ngươi lại. Đợi sau này tu vi của ta tăng lên, tìm được cách chữa cho ngươi ta sẽ cứu ngươi. Đa tạ Mạnh tường vũ thi lễ với lạc bắt một cái. Quần sáng bảy màu lập tức bao phủ lấy người của y khiến cho y hóa thành một đóa hoa mạng đà la đỏ như máu rồi sau đó đoa hoa biến thành một tia sáng bay thẳng vào mi tâm của lạc bắc. Chẳng trách được trong trận chiến ở núi Đại Đông có nhiều người chịu chết cho la phù của ngươi như vậy. Lý giả hạt than nhẹ một tiếng rồi vung tay áo đi thẳng vào trong con đường mà vách là thứ hung hỏa. Vậy mà vẫn còn chưa tới. Bây giờ cũng phải tới vùng lửa trong lòng đất rồi. vách tường bằng hung hỏa màu đen do hát sát chân hỏa ngưng tụ lại mà thành pháp bảo bình thường mà chui vào đây sẽ bị đốt cháy ngay cả đám người thái thúc nạp lan nhược tuyết cũng không dám chạm vào nó mà điều khiến cho bọn họ kinh hãi đó là đi thẳng theo con đường bằng hung hỏa xuống tới mấy vạn trượng vẫn chưa thấy lang lăng lang lăng lang được bố trí tại sâu trong tâm của mặt đất là để đề phòng hoàng vô thần biết được vị trí của nó rồi dùng pháp lực phá Cho dù có dùng pháp thuật phá thì cũng khó mà xuyên qua vùng lửa trong lòng đất để vào sâu bên trong xem lang lăng như thế nào. Lý giả hạt đi trước nói. Lạc bắt gật đầu. Lúc này, bên ngoài vách tường do hung hỏa mùa đen ngưng tụ vọng ra những âm thanh tí tách. Vị trí của mọi người đã ở rất sâu bên trong vùng lửa so với cái động phủ của bích căng sơn nhân còn sâu hơn nhiều. Mà với độ sâu như thế này, ngoài trừ hơi nóng ra thì còn có lực từ của tâm đất làm nhiễu loạn pháp bảo. Cho dù với tu vi của Lạc Bắc như bây giờ dựa vào tất cả các pháp bảo cũng không thể đi xuống độ sâu như vậy, Côn luôn đúng là nhân vật đứng đầu. Các môn phái bình thường cho dù tập trung lực lượng cả phái cũng không thể xây dựng được một động phủ ở đây. Tới rồi. Trong giây lát, mọi người xuống thêm cả ngàn trượng thì đột nhiên cảm thấy chói mắt rồi một cái cung điện hiện ra trước mặt. Đó là một cái cung điện được điêu khắc từ tinh thạch màu trắng. Tất cả những cánh cửa sổ của nó có màu đỏ thẫm nhìn như đang sôi lên ùn ục. Cả cái cung điện sáng như ban ngày bên trong hết sức trống trải. Ở giữa có một cái trụ ngọc màu xanh đứng sừng sững bên trên có để một cái tinh phù tản ra ánh sáng màu đen. Còn hai bên cũng có đặt những cái lô đỉnh chạm trổ hoa văn màu vàng, bên trong đỉnh ống ánh màu hồng đồng thời có một thứ mây màu đỏ liên tục tản ra từ bên trong đỉnh. Đây là Vừa mới nhìn thấy cái tinh phù tản ra ánh sáng màu đen. Sắc mặt của Lý Giả hạt lập tức thay đổi. Bên trong thứ ánh sáng màu đen đó không ngờ ẩn chứa một thứ độc tố kinh người khiến cho một nhân vật có tu vi như Lý Giả hạt khi tới gần cũng cảm thấy choán ván tưởng như suýt ngã. Độc Long Tinh Cái tinh phù kia không ngờ được tạo ra từ Độc Long Tinh. Thậm chí lại có một miếng Độc Long Tinh to như vậy. Gần như đồng thời nạp lan nhược tuyết cũng kêu lên kinh hãi. Độc Long Tinh Ánh mắt của lạc bắc không giấu được sự khiếp sợ. Độc lông là một thứ dị long thời cổ có chiều dài không hơn một trượng nhưng bên trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều độc tố. Độc lông tinh có thể nói là tinh thạch tập trung toàn bộ mọi thứ của độc lông. Bên trong nó ngoại trừ ẩn chứa tinh hoa đất trời ra còn có một lượng độc tố khủng bố. Độc lông là một thứ giao lông sau khi hút nguyên khí tạo thành độc long tinh mới biến thành độc lông. Có thể nói độc long tinh chính là nội đan mà độc lông chết đi để lại. nhưng cho dù có nói thế nào thì bên trong độc long tinh cũng cẩn chứa tinh hoa đất trời và độc tốt là chuyện rất thật chỉ cần một chút độc long tinh bé như hạt gạo thì tinh hoa đất trời ẩn chứa bên trong nó cũng có thể giúp một người tu đạo nguyên anh sơ kỳ bổ sung đầy chân nguyên bên trong cơ thể mà độc tố ở bên trong độc long tinh to bằng hạt gạo đó lại có thể giết chết cả 10 người tu đạo nguyên anh sơ kỳ cho nên trong giới tu đạo thứ độc long tinh như vậy chỉ được dùng làm pháp khí sử dụng khi muốn cùng chết với đối thủ. Mà độc long tinh cực hiếm. Bình thường cho dù có xuất hiện cũng chỉ tới một miếng bằng móng tay mà bây giờ miếng độc long tinh ở bên cái trụ ngọc lại to bằng cả lòng bàn tay. Bảo sao mà mọi người không khiếp sợ? Đây là loại phù gì? Ngay khi thần thức của đám người lạc bắc vừa mới chạm vào miếng bùa được chế từ độc long tinh thì trên bề mặt của nó chợt tản ra ánh sáng rực rỡ. Xoẹt. thần thức của đám người lạc bắc lập tức bị đẩy ra ngoài cùng lúc đó một làn hơi thở uy nghiêm nhưng mang theo chút bi thương từ trên tấm phù tản ra giống như có một nhân vật tu vi cực cao ngửa mặt lên trời thở dài mà ánh sáng trên tấm phù ngưng tụ lại khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn giao cái độc lông tinh phù này cho tông chủ la phù không ngờ ánh sáng từ miếng phù lại tập hợp thành một dòng chữ như thế Không một ai ngờ rằng trong tấm bùa mà trưởng giáo đời trước của công luân để lại ở lang lăng lại có một câu nói như vậy. Tại sao? Một làn chân nguyên màu vàng từ trong tay lạc bắt bắn ra trấn áp ánh sáng màu đen tản ra từ độc long tinh phụ rồi hút nó tới trước mặt. Chương 659, dùng ý ác độc, hoàng vô thần là một kỳ tài, lấy Phật Pháp mà nghĩ thành công Pháp. Khi ta truyền ngôi đã tới tu vi vượt qua một lần thiên kiếp, tới lúc này cũng chỉ có một mình tông chủ la phù mới trị được. Sử dụng cái phù này tới la phù cầu kiến. Với phong cách của la phù chắc chắn sẽ không thờ ơ. Tấm độc long tinh rõ ràng bị chế thành một cái ngọc phù ký sự. Mà khi thần thức của lạc bắt lướt qua, trong đầu của hắn không ngờ có một đoạn chữ như vậy. chưởng giáo Công luân đời trước của chúng ta lưu lại cho đời sau lại chính là thỉnh cầu la phù để ra tay với hoàng vô thần thần thức của lạc tiên và lý giả hạt cùng quét vào trong tấm độc long phù xem nội dung mà ngay người dựa theo những gì trong tấm độc long phù ghi lại thì chưởng giáo đời trước của Công luân có nói nếu khi phải mở lang lăng thì khắp thiên hạ cũng chỉ có tông chủ la phù mới đối phó được với hoàng vô thần đồng thời muốn đệ tử mở lang lang cầm cái độc long tinh phù này tới mời tông chủ la phù rời núi để đối phó với hoàng vô thần đồng thời trưởng giáo có nhắn bên trong độc long tinh phù có để lại công pháp huyền bí của hoàng vô thần nhưng bên trong tấm độc long phù ngoại trừ lời nhắn của trưởng giáo ra thì trống không không hề có ghi lại công pháp của hoàng vô thần chỉ có hai chữ đã duyệt cái này đúng là nhân quả ư lạc bắt hút tấm độc long tinh phù tới tay mà chẳng biết là vui hay buồn Cửu bạc chỉ biệt vị trưởng giáo đời trước của Công Luân để lại trong lang lang phương pháp đối phó với Hoàng Vô Thần nhưng không biết vị trưởng giáo trước đó muốn đệ tử Công Luân vào lang lang cầm tấm độc long tinh phù tới tìm nguyên thiên y để y đối phó với Hoàng Vô Thần. Hiện tại Lý Giả Hạc và Lạc Tiên không biết tại sao vị trí vốn ghi lại công pháp huyền ảo của Hoàng Vô Thần mà bây giờ lại trống không. Nhưng Lạc Bắc thì hiểu. Đã duyệt. hai chữ hết sức đơn giản nhưng hơi thở tản ra của nó làm cho lạc bắc như nhìn thấy hình ảnh nguyên thiên y mặc áo vải bố đi chân trần đứng trong lang lăng nhìn những chữ ghi lại trong độc long tinh phù rồi thản nhiên vung tay để lại hai chữ này chẳng trách mà tại nơi truyền kinh thụ đạo của la phù nguyên thiên y lại để cho hắn một bức thư ghi chép sự huyền ảo trong công pháp của hoàng vô thần hóa ra nguyên thiên y đã vào lang lăng trước đó không biết là nguyên thiên y vào đây trước hay là sau khi cảm nhận được hoàng vô thần muốn đối phó với mình điều này thì lạc bắc không thể biết được nhưng mạnh tường vũ trấn thủ lang lăng con đường đi xuống lang lăng chưa bao giờ mở lạc bắc có thể khẳng định nguyên thiên y dựa vào tu vi và cách thức của mình mới đi vào trong lang lăng xem xong nội dung ghi trong tấm độc long tinh phù rồi lặng lẽ rời khỏi vào lúc này Lạc Bắc mới hiểu vì sao vị trưởng giáo đời trước của Côn Luân cố ý để lại một tấm phù ký sự làm từ Độc Long Tinh rồi bảo đệ tử vào đây đưa nó cho Nguyên Thiên Y, bởi vì đối với người tu đạo tu luyện công pháp khác thì Độc Long Tinh chỉ có thể dùng để luyện khí nhưng đối với Nguyên Thiên Y tu luyện không sinh diệt hải lưu ly quyết thì lại có thể luyện hóa. Một miếng Độc Long Tinh như vậy có thể chuyển hóa thành một lượng chân nguyên khổng lồ mà chân nguyên của không sinh diệt hải lưu ly quyết có thể nhanh chóng chữa trị những điểm bị thương do chất độc gây ra. cho dù dạ đông nhang thì cũng không thể xóa hết được lượng chất độc trong độc long tinh lúc trước khi thái thúc có thể nhanh chóng đột phá tới nguyên anh kỳ rồi tại nam thiên môn nhận được một viên nội đang độc long nội đang độc long không chỉ ẩn chứa tinh hóa trời đất mà còn có công hiệu cô động chân nguyên nhưng dạ đông nhang đã từng nói với đám người lạc bắt rằng độc long hiện tại chỉ còn có một chút dòng máu của độc long thời cổ kém xa nội đang độc long thời cổ Công hiệu nội đang độc long thời cổ so với nội đan của độc long hiện tại hơn gấp cả trăm lần nhưng lượng chất độc cũng mạnh hơn nhiều. Nếu là nội đan của độc long thời cổ thì chưa chắc đã loại bỏ được số lượng chất độc bên trong đó. Nhưng với Nguyên Thiên Y và Lạc Bắc thì thân thể lại kháng được chất độc. Sau khi nuốt độc long tinh, thân thể không bị ảnh hưởng, tiếp đó có thể sử dụng chân nguyên khống chế chất độc. Nếu truyền thuyết ghi lại là thật thì một mảnh độc long tinh này có thể giúp cho toàn bộ thức hải và một vạn ba ngàn chiêu thiên tràn ngập chân nguyên, đột phá tu vi vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ mười thậm chí có thể dẫn tới thiên kiếp lần thứ ba. Đối với Nguyên Thiên Y và Lạc Bắc thì độc long tinh là một thứ đang dược cực phẩm. Nhưng sau khi xem xong nội dung bên trong độc long tinh phù, Nguyên Thiên Y chỉ để lại hai chữ đã duyệt rồi lặng lẽ rời đi mà không hề chạm lấy độc long tinh. Sư tôn của ta đã từng tới đây. Ngài đã đọc nội dung bên trong độc long tinh phù. Lạc Bắc hơi im lặng một chút rồi giải thích cho đám người lý giả hạt cái gì. Ngoại trừ Lạc Bắc ra thì toàn bộ những người có mặt đều khiếp sợ. Vị trí của Lan Lăng chỉ có cửu bạc và huyền viên biết hơn nữa. Lan Lăng còn nằm sâu bên trong lòng đất. Nhưng Lạc Bắc lại nói nguyên thiên y đã từng tới đây khiến cho đám người lý giả hạt phải bàn hoàng. La Phù Nguyên Thiên Y thật sự là những nhân vật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ của mọi người đều có cùng một điều như vậy. Nội dung trong Độc Long Tinh Phù, sư tôn của ta đã để lại trong nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù cho ta biết. Lạc Bắc hơi thở dài rồi cất Độc Long Tinh Phù. Hiện tại, thậm chí Lạc Bắc còn có cảm giác tuy rằng cuối cùng Nguyên Thiên Y ngã xuống ở Công Luân không vượt qua được cái thiên kiếp cuối cùng nhưng có lẽ rất nhiều lúc hắn vẫn thấy được nhân quả của nó. Tính cả việc đưa Lạc Bắc vào Thục Sơn, hiện tại tới lang Lăng. Chiến đấu của Lạc Bắc và Hoàng Vô Thần theo một ý nào đó cũng là trận chiến của Nguyên Thiên Y và Hoàng Vô Thần. Bên trong hai cái đỉnh này dường như còn đang luyện một thứ pháp bảo gì đó. Lạc Bắc thu hồi độc long tinh phù sông hai tay khẽ động chỉ thấy từ trong hai cái đỉnh bay ra hai tia sáng màu hồng. Đây là Mọi người đưa mắt nhìn thì thấy từ trong cái đỉnh bên trái bay ra một mũi tên màu đen còn từ phía cái đỉnh bên phải lại bay ra một cái quạt nhỏ màu đỏ. Cả hai vật bay ra khỏi đỉnh lập tức tản ra pháp lực dao động kinh người. Lăng lăng được xây dựng ở sâu trong lòng đất. Do kiến tạo khác biệt, lại nằm ở sâu trong lòng đất cho nên tiện thể kết nối với lửa nơi này rồi đặt hai cái lò luyện hai cái pháp bảo. Lạc bắt liếc mắt nhìn hai vật đó rồi nói. Hai cái pháp bảo kia được luyện trong lửa ở tâm lòng đất lâu như vậy đã hấp thu rất nhiều khí hát sát và hệ hỏa, uy lực chắc chắn kinh người. Mà hai thứ đồ này không có nhắc tới trong tinh phù có lẽ là do trưởng giáo công luân đời trước để lại cho đệ tử công luân đời sau đi vào đây. Mời Lý Đạo trưởng xử lý. Lý Giả hạt gật đầu nói, lạc tiên. Pháp bảo của ngươi đều bị phá hủy trong trận chiến ở công luân. Ngươi lấy hai cái pháp bảo đó đi. Lạc tiên cũng chẳng hề do dự, hơi nhúc nhích tay nhanh chóng hút hai cái pháp bảo. Hoài Ngọc Từ khi ta tu đạo tới nay đã gặp vô số người nhưng với nhan sắc và sự đoan trang của ngươi thật sự làm ta động lòng. Nhưng ngươi có biết tại sao tới bây giờ ta vẫn chưa chạm tay vào ngươi không? Trong một cái cung điện như được đúc từ sắc trắng, Thái Hư Lão Tổ ngồi xếp bằng trên một cái đài sen màu trắng, hai mắt hiếp lại nhìn Hoài Ngọc đứng gần đó. Chân nguyên của Hoài Ngọc cũng không bị cấm chế tuy nhiên đối diện với một nhân vật như Thái Hư Lão Tổ, mặc dù nàng vẫn bình tĩnh giống như lần đầu tiên Lạc Bắc gặp chỉ có điều lại hết sức nhu nhược. Ta không biết tại sao. Hoài Ngọc cũng không để ý ánh mắt của Thái Hư Lão Tổ chỉ lắc đầu, có điều ta cảm thấy ngươi định lấy ta làm thiếp là một chuyện không không ngoan nhất. Việc này chắc chắn sẽ làm cho ngươi và Lạc Bắc đối đầu với nhau. Chẳng lẽ ta không biết ý của Hoàng Vô Thần? thái hư lão tổ cười cười tuy nhiên ánh mắt lại có một chút độc ác trước khi người thiên lang hư không tới đây trong thiên hạ nhưng kẻ đáng làm đối thủ của ta chỉ có lạc bắc và hoàng vô thần hiện tại mặc dù người thiên lang hư không đã bước chân vào giới tu đạo này tu vi của ta cũng nhanh chóng sẽ vượt qua ba lần thiên kiếp tới lúc đó những kẻ được ta coi làm đối thủ thật sư cũng chỉ có thêm một mình huyền vô thượng mà thôi nhưng trong ba người này thì kẻ khiến ta cảm thấy uy hiếp nhất lại chính là lạc bắc Chương 660, trận pháp nghịch thiên ngăn hết mọi chuyện. Sát ý kinh thiên phá pháp thế gian, một khi đã như vậy tại sao ngươi vẫn muốn là kẻ địch với hắn? Hoài Ngọc không kìm nổi lên tiếng. Đối với ta mà nói tất cả những kẻ có uy hiếp với mình đều là kẻ địch, cho dù là hoàng vô thần. Thái hư lão tổ nói, chẳng lẽ ngươi cho hoàng vô thần sẽ coi ta là bằng hữu? Chỉ là đôi bên lợi dụng nhau mà thôi. Lạc Bắc là kẻ thừa kế La Phù. Trong khoảng thời gian ngắn tới được tu vi như vậy khiến ta cảm thấy uy hiếp nhất cho nên ta muốn ra tay với hắn đầu tiên. Nhưng ngươi lấy gì để đảm bảo mình có thể đối phó được với hắn? Hoài Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thái Hư Lão Tổ, ngươi đừng có quên Vân Hạc Tử và Trần Thanh Đế. Cái này có liên quan rất nhiều tới ngươi. Thái Hư Lão Tổ cười cười, sợ dĩ ta biết rõ ý của Hoàng Vô Thần nhưng vẫn đưa ngươi tới đây làm thiếp mà tới bây giờ vẫn chưa chạm vào ngươi là có hai nguyên nhân. Thứ nhất ngươi cũng có thể khiến cho Lạc Bắc sợ mất người cho dù ta ở trong hoàn cảnh bất lợi với tính của hắn cũng có thể lấy người ra làm điều kiện. Thứ hai, nếu hắn tìm tới đây, ta cũng có thể cho hắn thấy ta sẽ chạm tới ngươi, để ngươi hầu hạ dưới hắn của ta. Mà lúc đó hắn bất lực không làm gì được. Việc làm đó chắc chắn sẽ khiến cho hắn khúc mắt, bị ảnh hưởng rất nhiều. Như vậy sau này tu vi của hắn không bao giờ nhanh hơn được ta. Ngươi! Nghe Thái Hư Lão Tổ nói vậy, Hoài Ngọc cảm thấy ấn lạnh. Tu Vi của La Phù chú ý tới tính tình, người tốt với ta ta sẽ tốt với người. Người ác với ta, ta sẽ ác với người. Tính tình đó tuy rằng đơn giản, Tu Vi cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Nhưng với cái tính đó cũng dễ dàng bị rằng buộc trở thành nhược điểm trí mạng. Thái Hư Lão Tổ nhìn Hoài Ngọc, ngươi cũng đừng mong mà phản kháng. Với Tu Vi và pháp thuật của ngươi ở trong tay ta cho dù muốn tự nổ nguyên anh cũng không làm được. Thân thể của Hoài Ngọc hơi run rẩy nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên nhìn Thái Hư Lão Tổ, tại sao hôm nay ngươi lại nói với ta chuyện này? Hắn tới đây thật sao? Ngươi thật sự rất thông minh. Thái Hư Lão Tổ cười lạnh, mới vừa rồi có mấy đạo thần thức lướt qua, Tu Vi đều không hề yếu. Nếu muốn thử thăm dò thì bên ngoài chắc chắn đã có nhiều người. cho dù ta có thể đánh bại những kẻ đó thì cũng bị lộ hình không thoát được sự chặn giết của đám người lạc bắc dù sao thì chúng cũng không phá được pháp trận của thái hư động phủ ta cứ chờ hắn tới đây để cho hắn thưởng thức ngươi hầu hạ ta như thế nào những giọt nước mưa mới lất phất rơi xuống trong không trung đã vang lên tiếng sấm lạc bắc đứng trong không trung mỗi một hơi thở của hắn bầu trời lại vang lên một tiếng sấm dường như những tiếng sấm ầm ầm trong không gian là do hơi thở của hắn làm cho chấn động tạo thành lạc bắc hoàng vô thần có lẽ không ở đây thái hư lão tổ đã cảm thấy chúng ta tới nhưng vẫn yên lặng không biết định làm gì trước mặt lạc bắc lơ lửng một cái đài sen màu trắng bán diện nhân ma đứng trên đài sen mà nói với lạc bắc như vậy bắc minh vương linh thích thiên và hàn huyết y cũng đều có mặt trên cái đài sen màu trắng xám bên cạnh lạc bắc Ngoại trừ đám người nạp lan nhược tuyết và lý giả hạt ra còn có Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố. Với tình hình lúc này, hành động nhằm vào thị trường giao dịch của Đông Bất Cố đối với Côn Luân đã không còn ý nghĩa. Vì vậy mà bây giờ tất cả sức lực của họ nhằm để trinh sát các hành động của Thiên Lang hư không? Ngoại trừ những người đang ở bên Lạc Bắc lúc này ra, bên ngoài núi Nam Hoa còn có rất nhiều những cái bóng chẳng biết có bao nhiêu người tu đạo. Bởi vì lúc trước nghi ngờ Hoàng Vô Thần cũng có ở đây cho nên bên phía Lạc Bắc đã kéo một lực lượng khủng bố tới nơi này. Tuy nhiên bây giờ Thái Hư Lão Tổ đã biết rơi vào tình trạng như vậy tại sao vẫn bình tĩnh? Lạc Bắc hơi nhíu mày! Thái Hư Lão Tổ! Ra đây nhận chết, Lạc Bắc hơi nhướng mày, trên bầu trời lập tức uy áp cuồng cuộn ấp xuống. Từ tám chữ tuôn ra từ miệng lạc bắc lập tức tạo thành tám cái phù ánh sáng ép xuống thung lũng trước mặt đám người bọn họ đồng thời khiến cho các không trung như trung chuyển. Ha ha! Lạc bắc! Cuối cùng thì ngươi cũng tới. Trong tiếng cười điên dại, một quần sáng màu bạc từ trong thung lũng bốc lên cao. Cùng lúc đó một quần sáng hình quả trứng màu xanh cũng bay lên bao phủ cả sơn cốc. Trong quần sáng màu bạc đầy khí kim thiết. Một người tu đạo trên đầu có đeo vòng vàng mặc một bộ pháp y hoa lệ đính tơ vàng. Ánh mắt của y hết sức kiêu ngạo, sắc bén như ánh mắt của chim ưng đang nhìn đám người lạc bắc chầm chầm. Người tu đạo nhìn chỉ chừng 30 tuổi đó chính là một kẻ kiêu hùng số một trong mấy trăm năm qua của đám tán tu, Thái Hư Lão Tổ. Quần sáng màu bạc trước mặt Thái Hư Lão Tổ bao phủ một thiếu nữ mặc cung trang màu xanh nhạt. Từ thiếu nữ đó có một thứ phong thái cao quý. Ánh mắt nhìn Lạc Bắc có phần vui sướng nhưng cũng kiên quyết. Thiếu nữ đó chính là Hoài Ngọc, Bắc Minh Vương, bán diện nhân ma lại cả hai tên đầu sỏ của trạm châu trạch địa. Thái hư lão tổ ta là một người thế nào mà có thể được các vị đại giá tới đây? Chẳng cách được Lạc Bắc dám to miệng bảo ta ra chịu chết. Trong ánh mắt kiêu căng và sắc bén, Thái hư lão tổ cất tiếng cười ha hả. Thái hư lão tổ! Lần này nếu ngươi giao hoài ngọc cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Thái Hư Lão Tổ và nói vậy. Tha mạng cho ta. Thái Hư Lão Tổ nở nụ cười âm hiểm, Lạc Bắc. Ngươi dựa vào cái gì mà tha mạng cho ta? Một kẻ như ngươi cho dù ta đứng yên ở đây ngươi cũng đừng hồng làm gì được ta. Nếu ngươi không tin thì cứ thử một lần. Đúng là quá ngông cuồng. Thái Hư Lão Tổ vừa mới dứt lời. đám người nạp lang nhược tuyết đều biến sắc mặc dù tất cả đều có thể thấy được tu vi của thái hư lão tổ có tăng lên nhưng cho dù như vậy thì cũng chỉ là nhân vật đỉnh cao trong số những người vượt qua hai lần thiên kiếp mà bây giờ đám người bắc minh vương bán diện nhang ma đều tới cho dù huyền vô thượng cũng chưa chắc đã địch lại thái hư lão tổ nói vậy đúng là không coi ai vào đâu oanh không hề chần chừ thái hư lão tổ còn chưa dứt lời xung quanh lạc bắc trong phạm vi mười trường lập tức biến thành màu vàng. Một mũi tên màu đỏ như xuyên qua hư không dán thẳng tới quần sáng bao phủ phía trên sơn cốc. Đây là trạm tam thi diệt thần tiễn. Không đúng. Quy lực của trạm tam thi diệt thần tiễn cũng không mạnh như vậy. Ánh mắt của bắc minh vương, bán diện nhân ma đều kinh ngạc. Mũi tên màu đỏ của lạc bắc. Trên đầu có ba cái đầu đạo tôn mở miệng rộng như cắn nuốt trời đất nhìn rất giống với trảm tam thi diệt thần tiễn nhưng bề mặt của mũi tên lại có rất nhiều trận pháp nhỏ lóng lánh, hơn nữa nó có lực xuyên qua hư không cực mạnh. Mũi tên đó là do lạc bắc dung hợp trảm tam thi diệt thần tiễn với phệ hồn huyết tiến của huyến ma. Lúc này, với tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp sử dụng uy lực của nó chẳng khác nào một quả tinh cầu ẩn chứa lực hút lao về phía thái hư lão tổ. Xoẹt. tuy nhiên quần sáng màu xanh chỉ lóe lên một cái mũi tên đó chẳng những không xuyên qua mà còn bị đẩy ngược lại văn thẳng lên cao cái này là cửu khúc hương nguyên trận bắc minh vương hơi biến sắc rồi ho khan đúng là bắc minh vương nhận ra ngay được trận pháp của ta bên trong quần sáng màu xanh thái hư lão tổ cũng không hề nhúc nhích mà còn phá lên cười có điều các ngươi cũng nên biết rằng ta không phải nói quá chứ Sở dĩ ta lấy thân phận tán tu mà có được tu vi như thế này đó là nhờ một may mắn lớn. Trước đây ta nhận được sự thừa kế từ thời cổ tự di chỉ của cửu hư tông ở đây. Lạc Bắc Phải la phù các ngươi chẳng phải có pháp thuật phân quan kính hay sao? Ta cho ngươi biết, pháp thuật phân quan kinh cũng chỉ là pháp thuật mà tu sĩ sau này tìm hiểu cửu khúc hư nguyên trận của cửu hư tông mà sáng tạo ra. Cửu khúc hư nguyên trận có thể đẩy ngược tất cả pháp thuật của người tu đạo có tu vi dưới ba lần thiên kiếp. Nếu không phải người tu đạo có tu vi vượt qua ba lần thiên kiếp mà muốn phá vỡ cửu khúc hư nguyên trận thì chỉ có cách dùng pháp thuật tấn công liên tục 10 ngày khiến cho uy năng của nó mất hết.